Hắc hắc, như thế tiền bối tiếp bối chiêu cười, Phong hổ A. lại ầ n nữa phóng tới đ bân. Như thế lại qua thêm vài phút đồng hồ phong hổ tật phong bộ đột nhiên không thấy hắn cũng không muốn đánh đối diện cái này đại bân thật sự là quá biến thái cho tới nay phong hổ đều không có cảm giác được đối phương công lực kỳ thật cũng đang biến hóa thế nhưng là cái kia đại bân lại không có thể thu tay được tại phong hổ tật phong bộ không có trong nháy mắt đó một t r ư ờ n g vùng ra trực tiếp đánh vào phong hổ ngực phong hổ bị đại bân một t r ư ờ n g này trực tiếp đánh thổ huyết cả người thân thể càng là hướng phía sau bay rớt ra ngoài cợt mờ n ở chuyện gì xảy ra thế nào lại đột nhiên chúng chiêu đâu lấy hắn tốc độ phản ứng hẳn là có thể tránh ra a nhìn xem bị bản thân một t r ư ờ n g đánh thổ huyết bay rớt ra ngoài phong hổ đại bân có chút một b ư ớ c sau đó cả bóng người biến mất lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã là tại phong hổ phía sau lưng trực tiếp đem hắn đón lấy sau đó rơi xuống đất tiểu tử người không sao chứ ngươi làm sao đột nhiên liền ngừng đại bân hơi có chút lúng túng nói nếu nói lấy trước kia chút cùng hắn luận bàn ra hỏa hắn tối đa cũng chính là làm xấu một phen sẽ không thực đem bọn hắn đánh trọng thương lần này đánh thổ huyết phong hổ vẫn là lần đầu tiền bối van bối dĩ nhiên kỹ cùng cười khổ nói hết biện pháp ân chính mình là con lừa kia ách thực sự là không có ý tứ kỳ thật ngươi có thể đánh với ta thành dạng này đã rất tốt t h á n h cấp trở xuống nên không có mấy người là đối thủ của ngươi đến cho ta xem một chút ngươi thường thế như gì đại bân nói tiền bối yên tâm vạn bối không ngại phong hổ nói lúc đầu đại bân một trưởng kia cũng không phải là rất nặng hơn nữa lại đi qua trên người mình quần áo suy nhược không ít lực công kích lại đánh trên người mình kỳ thật đã không có bao nhiêu lực đạo mà trong cơ thể mình sinh mệnh nguyên châu càng là tại trước tiên trực tiếp đem người tu bổ hoàn tất ha ha tiểu tử đều là đại nam nhân sợ cái gì ta lại không phương diện kia yêu thích vừa mới ta đánh chúng ngươi vị trí là chiến trung huyện nơi này có thể không qua loa được nếu là nhận tổn thương sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tu luyện đại bân vừa nói trực tiếp vung tay lên phong hổ quần áo trực tiếp bị giải khai lộ ra kiên cố cơ bắp gối đây là phong hổ trên ngực liền cái dấu tay đều không có thế nhưng là đại bân lực chú ý cũng không ở nơi này mà là đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong hổ trên ngực hạt châu kia chương sáu trăm linh chín hải thành vương gia vương quân tiền bối ngài thế nào phong hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhìn thấy đối phương nhìn mình c h ầ m c h ầ m hạt châu kia phong hổ trong lòng không khỏi siết chặt hạt châu bản thân chỉ là một cái tụ linh châu mà thôi đối với phong hổ mà nói kỳ thật không có gì lớn ấn dùng nhưng là cái này là mẫu thân mình lưu lại bên trong có g i ấ u rất nhiều bí mật tương lai muốn nhận mẫu mà nói sợ là còn muốn lấy cái này làm làm bằng chứng gia hòa này không phải là muốn trắng trợn cướp đoạt ta lập tức phong hổ cảnh giác tụ linh châu đối với phong hổ mà nói mặc dù hiệu quả không lớn nhưng là đối với những người khác mà nói đây chính là hiếm có bảo vật có được tụ linh châu có thể có được gấp mười lần tốc độ tu luyện đây chính là bồi dưỡng đời sau tuyệt hảo bảo vật một chút đại thế lực có được cái này thậm chí có thể đủ cam đoan truyền thừa không dứt. không không có gì đại vân nghe vậy xứng sở sau đó lung t u n g nói tiền bối ta thực sự không có việc gì ngài yên tâm đi phong hổ nói ân không có việc gì xác thực không có việc gì ngươi bộ y phục này cũng là kiện bảo vật là ngàn năm thiên tàm ti biên chế mà thành mặc dù không tính là pháp bảo bất quá mặc lên người mà nói thánh cấp phía dưới người cũng rất ít có thể làm bị thương ngươi đại bân chỉ phong hổ y phục trên người nói ngàn năm thiên tàm ti trên thế giới này còn có kỳ lạ như vậy vật phẩm phong hổ nghe vậy không khỏi sửng sốt nói đương nhiên cái thế giới này rất lớn chưa biết sự t ì n h có rất nhiều ngàn năm thiên tàm ti cũng không tính là gì bất quá ở địa cầu mà nói cũng là một món bảo vật kỳ thật loại tài liệu này đã có thể dùng đến luyện chế pháp bảo nhưng là bây giờ chỉ là bị đơn thuần biên chế thành ý phục quả thực là có chút lãng phí đại bân nói nào chỉ là lãng phí nhất định chính là xa xỉ có thể dùng đến luyện chế pháp bảo vật liệu vốn là không nhiều cái này một bộ quần áo sử dụng thiên tàng ti nếu là dùng để luyện chế giải lụa màu hoặc là dây t h ư ờ n g loại hình pháp bảo sợ không phải có thể dùng để luyện chế ba năm kiện nếu là trước mắt bộ y phục này được luyện chế luật cũ áo mà nói hắn giá trị thậm chí so với phong hổ trong tay cái kia dao găm đều chân quý hơn một chút có thể dùng đến luyện chế pháp bảo ha ha cái kia rất không tệ chờ ta về sau trở thành thánh cấp cao thủ liền dùng y phục này đến luyện chế pháp bảo phong hổ nói luyện chế pháp bảo p h á p môn hắn là không thiếu hụt trong hạt châu không gian có một đống ngọc giản bên trong chứa đựng có rất nhiều luyện khí tri thức luyện chế pháp bảo cũng không phải một chuyện dễ dàng Tiến thánh bất tiểu tử ngươi thiên tư thông minh, tương lai tiến vào thánh phải ngươi minh, lai cũng không dàng như nghĩ vào vậy, vào quá cấp cấp, dễ đại ế n cũng không vấn là đề. đ bân nói đa tạ tiền bối khích lệ phong hổ cười nói ta có một vấn đề cũng muốn hỏi một chút ngươi đại bân nói tiền bối mời nói phong hổ nói ngươi xác định ngươi là họ phong sao đại bân hỏi tiền bối ngài đây là ý gì chuyện cười này có thể không mở ra được ta tự nhiên là họ phong cha ta là phong chiến điểm này ngài vẫn có thể đi thăm dò phong h ổ ngạc nhiên nói ngươi đừng kích động ta chỉ là hỏi một chút ngươi họ phong cái kia mẹ ngươi đâu đại bân lúc nói chuyện rất cẩn thận phảng phất là sợ bị người nghe được lại sợ là đối với người nào đó không tôn kính một dạng mẫu thân phong h ổ nghe vậy run lên trong lòng chẳng lẽ nói trước mắt cái này đại bân biết mình mẫu thân tin tức nhưng lại cũng có khả năng này cái này đại bân tuy nói không phải thần quyền muôn người nhưng cũng là chiến thần võ quán cao tầng bản thân lại là thánh cấp v õ giả hẳn phải biết rất nhiều người khác không biết đồ vật mới là t i ê n bối văn bối mẫu thân họ gì văn bối cũng không rõ ràng bởi vì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mẫu thân của ta phong hổ nói chưa bao giờ thấy qua cái kia phụ thân ngươi cũng không biết sao đại bân nghe vậy không khỏi nhún g mày là chưa bao giờ thấy qua phụ thân ta đối với mẫu thân của ta sự tình biết rõ cũng không nhiều bất quá ta trong cổ cái này tụ linh châu nhưng lại m â u thân của ta lưu lại trên đó viết một chữ đường ta suy đoán m â u thân của ta khả năng họ đường có thể lưu lại tụ linh châu loại bảo vật này ta cảm giác m â u thân của ta lai lịch cũng không đơn giản ta đã từng hỏi tham q u a một vài chiến thần cừng giả họ đường đại thế lực có cái nào kết quả chỉ lấy được một cái xuyên thuộc đường môn ta hoài nghi m â u thân là đến từ nơi đó nhưng là vẫn không có thể tới kịp đi tìm phong hồ nói khẽ có quan hệ trong hạt châu bí mật phong hồ không có bại lộ tự nhiên cũng không thể nói ra bản thân suy đoán chỉ có thể trước đem mục tiêu chuyển rời đến xuyên thục đường trong môn phái xuyên thục đường môn một đám hệ thôi liền tụ linh châu cũng không có một khoả mẫu thân ngươi quả quyết là không thể nào xuất từ xuyên thục đường môn đại bân khẽ gật đầu một cái nói tiền bối ngại như thế chắc chắn có phải hay không biết rõ một ít gì tin tức còn xin báo cho cùng ta phong hổ vô cùng cảm kích phong hổ chắp tay nói cái này ai có một số việc ta lại là khó mà nói cũng không phải quá rõ ràng dù sao ta tuổi tắc kỳ thật cũng liền hơn năm mươi tuổi mà thôi rất nhiều chuyện không trải qua ngươi hạt châu này tạm thời cất kỹ tốt nhất là có thể mau chóng đi một chuyến hải thành đại bân nói cái gì đi hải thành đi hải thành làm cái gì phong hồ hỏi cha hỏi đồng thời phong hồ không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua đại bân mới hơn năm mươi tuổi sao còn trẻ như vậy liền đã đạt đến thánh cấp đ ỉ n h phong thậm chí là siêu việt thánh cấp ta đi thực sự là khủng bố như vậy chẳng lẽ gia hỏa này cũng cùng bản thân một dạng có cái hệ thống nơi tay bởi vì ngươi muốn câu trả lời ngay tại hải thành hải thành bên trong có hai thế lực lớn là vương gia toàn bộ hải thành kỳ thật cũng là lấy vương gia cầm đầu vương gia thực lực mười điểm hùng hậu thống ngự toàn bộ hải thành vương gia gia chủ vương quân cũng là cường giả cấp thánh tọa c h ấ n trung hải ngươi nếu là có thể nhìn thấy vương quân cũng có thể tìm tới mình muốn đáp án đại b â n nói vương gia gia chủ vương quân phong hổ nghe vậy khoe miệng tự lẩm bẩm giống như cái tên này mình có chút quen thuộc có vẻ như nghe cái gì người nói qua vương gia vương gia huyên huyên không phải liền là đến từ vương g i a sao nhìn đến là muốn ma quật không gian một chuyến đem huyên huyên tìm đến đây ân chính là cái này vương gia gia chủ vương quân cũng là một cái truyền kỳ tại đại thai biến thời đại trước kia thân phận chính là trong nước đệ nhất phú hào sinh ý khắp toàn thế giới giao hữu rộng lớn về sau đại thai biến thời đại t i ề n đến cái khác người mới biết cái này vương quân thế mà cũng là cao thủ đại bân nói t ố t ta hiểu được đa tạ tiền bối nhắc nhở phong hổ cảm kích nói liên lụy đến vương gia ngược lại để phong hổ không nghĩ tới trước kia hắn nghe cha mình nói qua mẫu thân mình di ngôn nói có chuyện có thể tìm thần quyền môn bây giờ không có liên lụy đến thần quyền môn ngược lại trước tiên đem vương g i a kéo vào không cần khách khí nếu là ta suy đoán là thật sợ là mẫu thân ngươi lai lịch không đơn giản à vượt qua nhiều n g ư ờ i tưởng tượng thực sự là kỳ quái nam đó cái kia một cái gia đình đều đã đi à cái này có chút không có khả năng nhưng hạt châu này đại bân cười khổ lắc đầu có chút không hiểu nổi tiền bối ngài tốt rồi ngươi đi đi nếu là muốn biết đáp án nghe ta đề nghị đi một chuyến hải thành có lẽ có thể biết rõ đáp án nếu là thật sự l à như cùng ta phỏng đoán như thế ngược lại là một chuyện tốt đa có lẽ địa cầu được cứu rồi đương nhiên đằng sau những lời này đại bân thanh âm là càng nói càng nhỏ nhỏ đến phong hổ cái này t ử khí cảnh chiến thần đều không thể nghe rõ ràng tiền bối vạn bối cáo lui một chút tâm ý còn xin tiền bối vui vẻ nhận phong hổ vừa nói hai tay dâng lên một viên thuốc đan dược này không đặc biệt chính là kinh nghiệm đan đại bân nhìn thấy phong hổ trong tay đan dược trong lòng không khỏi khẽ động đem hắn nắm ở trong tay sau đó nói như thế ta liền thu nhận lẽ ra nên như vậy tiền bối viên thuốc này tên là phá trứng đan nếu là gặp được bình cảnh thời điểm phục d ụ n g tốt nhất phong hồ nói hắn lại là sợ đại bân đan bậy kinh nghiệm đan bản thân cũng không thể tăng thêm bao nhiêu năng lượng nhưng là loại năng lượng này có loại rất thần kỳ tác dụng chính là đánh vỡ bình chướng nếu là đến bình cảnh công lực tạm ngừng thời điểm sử dụng không thể tốt hơn nếu có phải hay không loại kia thời điểm phục d ụ n g cái này còn không bằng một khỏa linh đan bình thường hiệu quả tốt ân tạ ơn đại bân nói tiền bối văn bối còn có một chuyện muốn nhờ phong hổ nói nói đại bân nói văn bối nghĩ xây một thành độc lập thành trì phong hổ nói dân tặng cái này kinh nghiệm đan mục tiêu chính là cái này trên địa cầu thành lập một cái độc lập thành trì dùng cái này hấp dẫn một số đông người mới sau đó đưa vào mà quật không gian chương sáu m u ố n gặp lão nhạc phụ độc lập thành trì vì sao muốn thành lập độc lập thành trì đại bân nghe vậy không khỏi xương sở phụ thân ta là kinh doanh điểm tiếp tế hắn to lớn nhất m ộ g tưởng liền là có thể thành lập một tòa độc lập thành trì phong hổ đem thành lập độc lập thành trì lý do đẩy cho mình phụ thân ha ha ngươi nhưng lại rất hiếu thuận à, bất quá thành lập độc lập thành trì cũng không phải đơn giản như vậy hao phí tài chính quá lớn hơn nữa còn cần một người đồng ý mới được đại b â n nói ân ai căn cứ khu thị trường sao về phân tài chính ngược lại cũng không phải vấn đề phong hổ hỏi hắn không gian chữ vật bên trong bây giờ còn có gần trăm cái thú vương thi thể đến hàng vạn mà tính đỉnh cấp hung thú thi thể vô số linh đan rượu dược thành lập được một thành trì dư s à i tự nhiên không phải căn cứ khu thị trường có thể không quản được cái này nếu là có thể có người thành lập một cái độc lập thành thị còn có thể hóa giải một chút căn cứ khu áp lực căn cứ khu thị trường sợ là ước gì đâu đại bân nói như thế là cần ai đồng ý phong hồ hỏi chính là tung sơn c h i chủ lão hồ ly kia đại bân nói ân vì sao phong hồ hỏi bởi vì c kề bên này cũng là nó bản ngươi muốn tại nó trên địa bàn thành lập thành trì nếu là không có hắn cho phép ngươi cảm thấy cái thành trì này có thể tạo dựng lên sao đại bân nói ta hiểu được phong hồ gật đầu nói nếu là cái kia tung sơn c h i chủ không nguyện ý mà nói sợ là vẫn không có thể thành thị tạo dựng lên trực tiếp liền một lần phát động thú triều đem mọi thứ đều l à m hỏng ân ngươi minh bạch tất nhiên là tốt nhất bất quá cũng là có phần có cơ hội lao hồ ly tia tâm cơ rất sâu nhưng là đối với nhân loại cũng không tính quá mức phản cảm hơn nữa ngươi còn có nó hẳn không phải là cái vấn đề lớn ấn gì đại bân nói đa tạ tiền bối nhắc nhở phong hồ nói không cần k h á c h khí đại bân lắc đầu nói như thế vãn bối cáo lui phong hồ chắp tay nói ân đi thôi hảo hảo tu luyện sớm ngày đạt tới thánh cấp cảnh giới chiến thần chỉ có thể coi là ta nhân loại lực lượng trung kiên chỉ có trở thành cường giả cấp thánh mới có thể xưng là ta nhân loại trụ cột đại bân nói v ă n bối nhất định hết sức phong hổ gật đầu nói trung kiên cùng trụ cột hiển nhiên là không giống nhau không hề nghi ngờ trụ cột muốn so trung kiên nặng muốn thêm phong hổ rời đi trung nguyên căn cứ khu lần nữa đến phong gia điểm tiếp tế hướng về phía tiểu hồ ly nói ta nghĩ thành lập một tòa thành thị nguyên nhân ngươi cũng biết có thể trở về hay không giúp ta cho ngươi biết nhà đại nhân một tiếng xem hắn có đồng ý hay không chi chi chi tiểu hồ ly vung vẩy lên móng vuốt nhỏ tựa hồ là lại nói không có vấn đề c u ố n ở trên người ta ân ta biết ngươi rất lợi hại đi thôi t r ư ớ c giúp ta hỏi một chút nhìn ta bây giờ còn muốn đi một chuyến ma quật tìm kiếm huyên huyên sau đó đi một chuyến hải thành chờ ta từ hải thành trở về hy vọng có thể được ngươi tin tức tốt ha ha phong hổ cười to nói chi chi chi tiểu hồ ly đi thôi bất quá là nó một cái đi mặt khác cái kêu ba con hồ ly bây giờ còn đang phong ra điểm tiếp tế bên trong bảo vệ cái lối đi này có thể so với cái gì đều trọng yếu tuyệt đối không được khinh thường tiến vào ma quật không gian phong hổ từ trong mật thất đi ra sau lưng mang theo hơn mười tại mật thất bên cạnh trông coi ma x o á y cường giả lúc này toàn bộ đại công tức phủ đệ đang tại xây dựng rầm rộ lại là nguyên bản địa phương long vi vi cảm giác có chút không đủ dùng muốn một lần nữa cách ly ra một cái khu vực cho nên đối với đại công tức phủ đệ tiến hành một lần nữa quy hoạch phạm vi bên trên lại lớn không ít tự nhiên cũng ra đời không ít phá rỡ nhà tại ca đức thành bên trong hộ bị cưỡng chế là không tồn tại cũng không ai dám chống lại đại công tức phủ mệnh lệnh đại công tức nói muốn xây dựng thêm đại công tức phủ đệ như vậy chung quanh phàm là dính đến trạch viện cơ hồ tại trong vòng ba ngày liền trực tiếp bị thanh lý không còn đương nhiên long vi vi cũng không phải không giảng đạo lý người khoản bồi thường nhất định là có những cái kia nguyên bản tới gần đại công tức phủ đệ người cũng chỉ có thể cầm tiền một lần nữa đặt mua phủ đệ về phần còn có thể hay không tìm tới tốt như vậy khu vực vậy liền nhìn tạo hóa cái này cũng mặc kệ l o n g vi vi sự tình mà l o n g vi vi chi sở dĩ phải có ý nghĩ này chủ yếu là n g h ĩ cách ly ra một cái chống không khu vực đến không cho bất luận kẻ nào xuất nhập cái này chống không khu vực đem nối thẳng mật thất truyền tống môn làm như vậy có hai cái tác dụng thứ nhất là gặp được nguy hiểm thời khắc mấu chốt có thể thông qua nơi này trực tiếp tiến vào mật thất địa cầu thứ hai cũng có thể lợi dụng cái này chống không khu vực mang lên một chút địa cầu thượng vũ người qua tới tu luyện cách cách bọn họ không để cho bọn họ cùng những người khác tiếp xúc tình huống giới lại dùng bịt kín mặt nạ phương thức những người này sợ là cũng không biết mình đi tới trong ma quật chỉ là cho rằng nơi này là phong gia nào đó cái trụ sở bí mật đại công tức trong phủ đệ xây dựng rầm rộ chung quanh tự nhiên cũng là một mảnh kêu loạn tình hình phong hổ tìm tới vương huyên lúc này vương huyên đang tu luyện đi qua chân khí châu thôi hóa hiện nay vương huyên đã nhanh muốn đạt tới đỉnh cấp cảnh giới đỉnh cao chân khí châu thứ này công lực càng cao tiêu hóa càng nhanh tốc độ tăng lên tự nhiên cũng liền càng nhanh một khi đạt đến đỉnh cấp cảnh giới đỉnh cao liền có thể trực tiếp thử nghiệm tiến vào chiến thần cảnh giới về phần lĩnh ngộ được thần ngưng tụ thần cầu cái này hai bước phong hổ sớm liền sử dụng tinh hồn mảnh vỡ trợ giúp vương huyên làm được trong mọi người không chỉ là vương huyên phi tốc tiến bộ long vi vi cùng tiểu tiểu cũng kém không nhiều lắm tiểu tiểu là tư chất khiếm khuyết một chút long vi vi là không thích tu luyện về phần tiểu linh nhi hiện nay đã là chiến thần cấp cường giả về phần quang quang huấn luyện viên hoa vân phi đám người nguyên một đám công lực cũng là phi tốc tiến bộ bất quá linh đan tác dụng dù sao so ra kém chân khí đan cho nên tiến độ muốn hoi kém một chút bất quá nhiều nhất qua một tháng nữa phong hổ đoán chừng bọn gia hỏa này đoán chừng đều có thể đi vào đến chiến thần cảnh giới phong hổ những cái kia linh đan cũng không phải ăn không hơn nữa được lợi cùng phong hổ đưa cho luyện hóa môn chủ một chút luyện đan bí quyết luyện hóa môn chủ luyện đan kỹ xảo cũng so trước kia nâng cao một bước bây giờ luyện chế được linh đan càng thêm êm dịu ẩn chứa trong đó tạp chất càng ít công hiệu cao hơn liền xem như phong hổ ngẫu nhiên cũng sẽ ăn được một k h ỏ a dùng tới tu luyện trừ bỏ phong hổ từ địa cầu bên trên mang đến người công lực tiến bộ phi tốc bên ngoài bị phong hổ thu phục những ma đó xoáy các cường giả nguyên một đám tiến cảnh cũng tương đối nhanh phong hổ tụ linh trận pháp trực tiếp vứt xuống mặt khác một gian tu luyện mật thất bên trong sau đó để cho thuộc hạ những ma đó xoáy cường giả tự hành tiến vào tu luyện đương nhiên cái này không phải ai đều có thể vào cần phải tiêu hao điểm công hiến bây giờ phong hổ cũng làm một bộ công h â n hệ thống đi ra bất kể là quan văn vẫn là võ tướng cũng hoặc là phong hổ thủ hạ ám đường thành viên đều có một bộ công h â n hệ thống tại là d u n g điểm công hiến có thể cùng phong hổ hối đoái đồ tốt pháp khí linh đan linh thảo linh dược v. v v đều có thể thậm chí ma tướng cấp cường giả còn có thể dụng công h â n giá trị đổi lấy ma x o á i cường giả trí điểm bởi vì có cơ sở huấn luyện doanh cùng chiến thần võ quán học viện kinh lịch tại một bộ này hệ thống làm đứng lên cũng không tính rất khó khăn nếu là quá phạm vi lớn làm cái này rất là phiền phức chỉ là tính toán sẽ rất khó dù sao ma quật không gian bên trong không có máy tính tại cho nên một bộ này chế độ phong hổ chỉ ở ma tướng cấp trở lên cường giả bên trong thi hành tự nhiên như thế đơn giản rất nhiều ma quật không gian mặc dù cao thủ rất nhiều nhưng là ma tướng cấp trở lên tồn tại cũng coi là bên trong nhân vật thượng tầng dạng này tồn tại tự nhiên có hạn nhưng lại cũng vội vàng tới huyên huyên còn bao lâu nữa có thể đạt tới ma tướng đ ỉ n h phong phong hổ nhìn về phía vương huyên nói nên không dùng đến mấy ngày ngươi cho ta cái kia chân khí trâu một mực tại thể nội phát ra tác dụng liền xem như không tu luyện nhiều nhất mười ngày ta cũng có thể đạt tới ma tướng đ ỉ n h phong vương huyên nói ân huyên huyên ta hỏi một vấn đề có được không phong hổ nói có vấn đề gì hỏi đi giữa chúng ta không cần như thế vương huyên nói là liên quan tới người nhà ngươi huyên huyên vương quân cái tên này ngươi có thể quen thuộc ngươi biết hắn sao phong hồ hỏi vương quân ngươi sao có thể gọi thẳng phụ thân ta danh tự vương huyên liếc mắt nói cái gì phụ thân ngươi phong hồ nghe vậy lập tức trợn tròn mắt căn cứ phong hồ suy đoán cái này vương huyên là người vương già cùng cái này vương quân hẳn là cũng có chút quan hệ lại không nghĩ lại là huyên huyên phụ thân cái này cũng có chút quá xảo hợp rồi a phụ thân đây là muốn đi gặp nhạc phụ tiết tấu sao đúng vậy a vương quân phụ thân ta vương huyên nói thế nhưng là ta nghe nói vương quân là một gã cường giả cấp thánh á phong hồ nói ân phụ thân ta hắn liền là cường giả cấp thánh á bằng không thì mà nói ta lấy ở đầu túi chứa vợt còn có cái kia sao nhiều bảo mệnh dùng phụ triện đan dược loại hình cũng là phụ thân ta cho ta vương huyên nói phong hồ nghe vậy tự nhiên nghĩ tới vương huyên trong tay cái kia tầng tầng lớp lớp đồ tốt nguyên lai dễ ở chỗ này à chỉ có thể nói có một cái thánh cấp phụ thân thực sự là tốt chương 611, r ă ắ c rối phức tạp quan hệ huyên huyên ta có một số việc muốn ngay mặt đi tìm phụ thân ngươi chứng thực một lần ngươi có thể cùng ta cùng đi một chuyến hải thành sao phong hồ hỏi tìm phụ thân ta cái này có phải hay không quá nhanh à vương huyên nghe vậy sắc mặt từng đỏ hiển nhiên là không biết nghĩ đi nơi nào quá quyết huyên huyên, chúng ta sự tình, sớm muộn cũng là muốn nhanh. chúng tình, cũng định, hơn nữa lần này, Haha, ta ta tìm sự sớm là phong ụ thân người, quả thật có phi thường trọng yếu sự tình, cần phải ngay mặt tỉnh phi phải hướng hắn ngươi, cần ngay g i quả yếu có sự á p h o hổ nói nghe được phong hổ nói như vậy vương huyên liền biết tựa như là tự mình nghĩ lệnh ra phong hổ tìm cha mình là có chuyện gì khác thẹn thùng đồng thời trong lòng cũng có chút ít phiền muộn tốt vừa vặn ta cũng có hơn một năm không về nhà ta cũng muốn trở về nhìn xem bất quá ngươi gặp phụ thân ta đến cùng có chuyện gì đâu vương huyên kỳ quay nói cha mình mặc dù thanh danh rất cao nhưng là cơ bản rất ít ra hải thành mà phong hổ lại thế nào cùng hắn có thể kéo tới bên trên quan hệ đâu ta hỏi một chút có quan hệ với nó sự tình phong hổ vừa nói đem cổ mình bên trong tụ linh châu rút lui đi ra hạt châu này vương huyên trước kia cũng đã gặp đáng tiếc cũng không nhận ra tụ linh châu cái này có gì tốt hỏi trong nhà của ta mặc dù cũng có tụ linh châu tối đa cũng liền bất quá là cùng cái này một k h ỏ a một dạng trên cơ bản đều là dùng để phụ trợ tu luyện a vương huyên nói huyên huyên cái k h ỏ a hạt châu này là mẫu thân của ta lưu cho ta phía trên còn khắc có một chữ đường ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mẫu thân của ta đây là nàng lưu cho ta duy nhất đồ vật ta hoài nghi họ nàng đường lần này của ta bóng gặp được đại bân tiền bối cũng chính là trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán quán chủ hắn cho đi ta một chút hữu dụng tin tức nói là các ngươi vương gia cùng đường g i a quan hệ rất không tệ có lẽ ta có thể từ phụ thân ngươi nơi đó biết rõ một chút mâu thân của ta manh mối phong hồ nói dạng này à đường g i a hải thành bên trong quả thật có một cái đường g i a cùng vương gia chúng ta quan hệ cũng xác thực rất không tệ chẳng lẽ mẫu thân ngươi là đến từ nơi đó có thể cho lưu lại tụ linh châu nhưng lại cũng rất có thể à bất quá kỳ quái vương gia chúng ta cùng đường g i a cũng coi là thế g i a o trên cơ bản tất cả người đ ư ờ n g g i a Ta đều biết, có thể đều có phù hợp lập à là ràng là m mắt một người người đường ra cũng chỉ có một cái đường chân, thế nhưng là đường chân tỉ tỉ chính con trước tuổi cái tắc thế tỷ tỷ tề ra rõ chỉ có ra l tức vương huyên lộn s ộ n hải thành đường ra tề ra vương ra đều là thế g i a o vương huyên xem như vương ra đời thứ ba phía dưới kỳ thật còn có đời thứ tư cùng tuổi nhỏ đời thứ năm vương huyên thuộc về già đ ư ờ n g nữ cho nên trong nhà được s n g ái mặt trên còn có phụ thân và gia gia tề ra đời thứ nhất người đã không thấy bây giờ trưởng quản người nhà họ t ề cùng vương huyên phụ thân tuổi tắc không sai biệt lắm vương huyên gặp cũng là kêu thúc thúc mà đường ra liền lợi hại hơn đường ra đời thứ nhất đã một trăm ba mươi một trăm bốn mươi tuổi chính là hoa hạ khai quốc thời điểm tướng quân bất quá về sau tiến vào tiên thiên cảnh giới cho nên tuổi thọ rất dài hơn một trăm tuổi lão nhân g i n a vẫn là tinh thần sáng láng mà đường ra đời thứ hai chỉ có một người đại thai biến thời đại trước kia cũng là hoa hạ người lãnh đạo bất quá về sau lui khỏi vị trí hàng hai bất quá thế hệ này người là cùng vương huyên ra ra thuộc về cùng một bối phận lại sau đó đời thứ ba nghe nói là có hai người một nam một nữ nhưng là vương huyên chỉ gặp qua cái kia thúc thúc cô cô lại là chưa bao giờ thấy qua về phần đời thứ tư là cùng vương huyên thuộc về cùng một bối phận thế hệ này có ba người hai nam một nữ mặc dù bối phận giống nhau nhưng là tuổi tắc t r ê n lệch liền so sánh lớn đường chân so vương huyên lớn hơn hai mươi tuổi nếu là nói đường ra có thể có một người xem như phong h ổ mẫu thân như vậy thì chỉ có cái này đường chân tuổi tắc tương đối phù hợp nhưng vấn đề là đường chân rõ ràng là tề da da chủ tề vân tiêu c o n dâu lại làm sao sẽ trở thành phong hổ mẫu thân đâu đường chân đường chân là ai tề da cái gì tề da phong hổ hỏi hải thành tề da cùng vương ra đường da cũng đều là thế g i a o tề da da chủ tề vân tiêu cùng phụ thân ta lúc tuổi còn trẻ là bạn bè thân thiết đường da cùng vương ra chúng ta ở giữa lui tới cũng cực kỳ m ậ t thiết tề ra cùng đường ra ở giữa thuộc về quan hệ thông gia đường chân là đường ra con gái dựa theo đối phận ta nên gọi nàng t ỷ t ỷ bất quá nàng lớn hơn ta hơn hai mươi tuổi ta là phụ thân con gái nhỏ nhất ta đại ca tuổi tắc và đường chân t ỷ nhưng lại không sai biệt lắm vương huyên nói khẽ đường chân lớn hơn ngươi hơn hai mươi tuổi nàng là cái gì tu vi phong hồ hỏi tu vi cái này không rõ lắm bất quá ta lúc rất nhỏ chính là chiến thần cảnh giới cao thủ về phần hiện tại hẳn là cũng đạt tới siêu việt chiến thần cảnh giới đi trong gia tộc tựa hồ có đại bí mật tồn tại ta đi ra sớm không phải quá rõ ràng bất quá ta biết trong gia tộc của chúng ta siêu việt chiến thần cảnh giới người có rất nhiều g i a g i a của ta phụ thân ta mẫu thân ta đại ca nhị ca còn có đường ra trường bối t ề vân tiêu thúc thúc chớ đã cũng là cảnh giới này người vương huy lác đầu nói lúc rất nhỏ chính là chiến thần cấp hiện tại nên đạt tới siêu việt chiến thần cảnh giới cái kia chính là thành cấp nghe được câu này phong hổ trong lòng không khỏi hung hăng run lên có thể là nàng sao bất quá làm phong hổ nghe s o n g vương huyên sau khi nói xong mặt lời nói về sau cũng là không còn gì để nói c h ắ c không được đại bân nói hải thành trên cơ bản chính là vương gia cái này cao thủ cũng quá là nhiều a địa phương khác thánh cấp cao thủ đều rất thưa thớt chỉ xem cái kia phái hoa sơn sẽ biết cũng là truyền thừa hơn mấy trăm năm đại môn phái liền một cái thánh cấp đều không có thế nhưng là nhìn nhìn lại vương gia thành viên gia đình giống như cũng là thành cấp chẳng lẽ vương gia này điều kiện tu luyện cứ như vậy tốt hoặc có lẽ là hải thành điều kiện tu luyện cứ như vậy tốt trung nguyên căn cứ khu mới có một cái đại b ầ n hải thành thánh cấp cao thủ dựa theo thuyết pháp này tối thiểu có mười mấy a còn có người đường ra người nhà họ tề trước mắt đến nhìn liền cái này người nhà họ tề là yếu nhất c h ư a đã người nhà họ tề tế hạo gia hỏa kia nghe nói gia tộc cũng là từ hải thành di chuyển tới a không phải là người nhà họ tề a mẹ nó kỳ quái tất nhiên tề ra tại hải thành mạnh như vậy vì sao trung nguyên căn cứ khu chi nhánh thực lực yếu như vậy đều kém xa tít tắp một cái ngô ra chẳng lẽ là ta nghĩ sai tề ra đường ra vương ra tốt g i á c d ố i phức tạp quan hệ a hơn nữa thực lực mạnh như vậy truy cập http để đọc chuyện như thế mà nói nhưng lại có một ít có khả năng bọn họ ba trong nhà phải có điểm bí mật tồn tại nếu không mà nói làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thánh cấp địa cầu bên trên tài nguyên có hạn cho dù là xuất hiện phụ tử đều là thiên tài tình huống nhưng là có khả năng đợi thứ ba xuống tới xuất hiện bốn cái thánh cấp sao tỷ lệ quá nhỏ đừng nói là tài nguyên có hạn địa cầu liền xem như ma quật trong không gian sợ là cũng không khả năng cho nên ở trong đó khẳng định có bí mật tại lại liên tưởng đến bản thân trong hạt châu người thân bí phong hổ cảm giác bản thân cũng nhanh muốn tiếp cận chân tướng sự thật huyên huyên có thể nói cho ta một chút cái kia đường chân sao phong h ổ h ẽ miệng hỏi đường chân một cái có thể là mẫu thân h ắ n người đường chân tỉ đường chân kỳ thật ta và nàng gặp qua số lần cũng không phải quá nhiều khi còn bé ngược lại là gặp qua rất nhiều lần lớn lên sau khi lớn lên cũng rất ít gặp được nàng rất xinh đẹp cũng là một cái rất ôn nhu hiền lành nữ nhân thế nhưng là nàng vương huyền có chút không biết phải nói như thế nào đường chân có khả năng sẽ là phong hổ mẫu thân sao nếu như vô lý nói rõ phong hổ lại một lần tìm nhầm phương hướng nhưng nếu như là mà nói vậy coi như thật muốn phát sinh động đất đường ra tề h ra vương ra đều sẽ không được căn b ì n h được rồi huyên huyên chúng ta đi hải thành đi bất kể có phải hay không là ta cuối cùng yêu cầu chứng một lần phong hổ trầm giọng nói tốt ta phong hổ ta đề nghị chúng ta trước không cần nói ra đến quan sát một chút có thể chứ phong hổ đường ra tề h ra vương ra vài chục năm nay giao tình thực rất sâu có một số việc vương huyên cảm giác thật khó khăn nhưng là nàng vẫn là muốn đứng ở phong h ổ bên này chỉ là nàng hy vọng phong h ổ có thể không muốn trực tiếp để lộ đáp án chương 612, là trở thành phế nhân còn sẽ chết người tuất ta nghe ngươi phong h ổ nghe vậy gật đầu kỳ thật trong lòng của hắn càng thêm lộn xộn hắn cảm giác mình liền muốn tiếp cận chân tướng sự thật liền muốn tìm tới mâu thân mình nhưng lại nghĩ không ra một điểm là nàng lại có thể có thể đã gả làm vợ thành đừng nhân thế tử người khác mẫu thân nếu quả thật như thế mà nói vậy cái này hôn hắn còn muốn nhận sao nếu như mình phụ thân biết rõ điểm này mà nói hắn có thể tiếp nhận sao phong h ổ không biết nhưng là có một chút hắn rất rõ ràng năm đó những chuyện kia nếu thật là đường chân nàng quả thật có thể làm đến đây hết thảy thân phận nàng rất cao bối cảnh cũng rất lớn có một cái khai quốc tướng quân lão gia gia có một quốc gia đình cấp đại lão cấp một gia gia còn có cường đại phụ thân người một nhà cũng là cường giả cấp thánh nghĩ muốn làm đây hết thảy thực rất đơn giản đương nhiên cũng có hắn làm không rõ ràng địa phương tỉ như vì sao hắn là tại ba năm về sau mới xuất thế cần biết dưới tình huống bình thường nhân loại mang thai sinh n ở thời gian là chín đến mười tháng thế nhưng là hắn đợi chừng ba năm mới xuất thế rốt cuộc là làm sao làm được phong h ồ không rõ ràng bất quá phong h ồ biết rõ đây hết thảy đáp án cuối cùng đều sẽ để lộ là không phải mình mẫu thân đợi đi đến hải thành tự nhiên sẽ biết phong hổ mang theo vương huyên ra m à quật không gian đến tới địa cầu sau đó trực tiếp tiến vào trung nguyên căn cư khu đặt trước tốt vé máy bay bay thẳng hải thành máy bay phi hành mấy giờ rốt cục hạ xuống vương huyên từ bé tại hải thành lớn lên đối với cái này bên trong tất cả là không thể quen thuộc hơn nữa mà phong hổ là lần thứ nhất đến nơi đây hải thành nguyên bản đã từng là hoa hạ kinh tế mạnh nhất thành thị đại thai biến thời đại đến nơi này cũng thay đổi bộ dáng phong hổ nhưng lại từ internet bên trên gặp qua đại thai biến trước đó hải thành hình ảnh cùng hiện tại có thể nói là một trời một vực nơi này tựa hồ có thể ngửi được một chút nhàn nhạt biển mùi tanh nhưng lại để cho ta nghĩ tới trước đó chúng ta tại trên hải đảo sinh hoạt phong hổ cười nói địa cầu bên trên biển cả phong hổ mặc dù chưa từng gặp nhưng là ma quật không gian biển cả thế nhưng là được chứng kiến không ít nơi này cách biển cả khoảng cách thẳng tắp chỉ có mấy chục cây số v ờ biển gió thổi qua biển mùi tanh liền có thể tung bay đến nơi đây đi thôi ta trước mang ngươi về nhà vương huyên nói không hay là trước đường đi nhà ngươi chúng ta đi tề ra ta nghĩ xem trước một chút nàng phong hổ hít sâu một hơi nói tề ra đường chân đi trước tề ra tốt à bất quá chúng ta không thể tùy tiện nói ra hay là trước xa xa nhìn một chút đi đường chân tỉ là một cái không chịu ngồi yên người thường xuyên sẽ ra cửa chúng ta tại tề ra phụ cận chờ một chút n h ấ tề định nhìn n thể thấy có à gia không hổ là hải thành đại thế gia nhà bọn hắn phòng ở căn bản chính là một cái loại cực lớn biệt thự từ trên không trung liền có thể nhìn ra trong đó xa xỉ chúng ta đi uống ly cà phê đi cái này quán cà phê vừa vận tại tề gia đối diện cũng là tề gia sản nghiệp trước kia ta tới nơi này chơi thường xuyên có thể gặp được nàng đến nơi đây vương huyên nói ân t ố t phong hổ nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó hai người tiến nhập đường cái đối diện quán cà phê mặc dù trên đường cái người đến người đi nhưng là lấy phong hổ ánh mắt chi sắc bén vẫn là có thể không kèm chút nào nhìn chằm chằm đối diện tề ra ta đi một lần toilet người ngồi một hồi vương huyên nói t ố t đi thôi phong hổ gật đầu sau đó hai ly cà phê đi lên phong hổ cũng không tâm tư nhấm nháp cái gì cà phê chỉ là nhữ mày nhìn xem tề ra cửa chính trong đầu không biết đang suy nghĩ gì đào ca ngài cũng thật là lợi hại à một đầu siêu cấp hung thú tại ngài thụ thương thế mà đi không qua một chiêu đó là đào ca thế nhưng là đã đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới tương lai chiến thần cũng không nói chơi vẫn là đào ca lợi hại ta tại trung nguyên căn cứ khu lúc ấy có thể chưa thấy qua giống đào ca như vậy cao thủ trung nguyên căn cứ khu một cái rất yếu căn cứ khu thôi người nơi đâu chỗ nào so sánh với chúng ta hải thành cao thủ nhiều đào ca tại hải thành cũng là đánh khắp trẻ tuổi một đời vô địch thủ mấy tên người trẻ tuổi từ ngoài cửa cười cười nói nói đi vào trong quán cà phê mà ở trong đó người hầu nhìn người tới vội vàng nên đón tiếp lấy đao thiếu ngài đã tới vẫn là vị trí cũ ta đi cấp ngài bưng cà phê ân đi thôi người tuổi trẻ kia nghe vậy gật đầu thiện tay vung lên mấy người trẻ tuổi đi tới một cái bệ cửa sổ chỗ ngồi xuống vừa vặn ngay tại phong hồ sát vách mà hắn bên trong một người trẻ tuổi khi nhìn đến phong hổ thời điểm lập tức xứng sở sau đó rủi rủi con mắt phảng phất không dám xác nhận một dạng cuối cùng toát ra một k i a hung tàn l ệ n h ý thế nào chuột nhìn thấy người quân a ngươi lại hải thành còn có thể có người quen cái k i a đào ca nhìn về phía một bên người trẻ tuổi lúc nói chuyện khỏe miệng toát ra một k i a đùa cợt bất quá là bị phân đi ra tề ra chi nhánh thôi ra hỏa này cũng liền khi còn bé tại hải thành ngốc qua mấy năm mà thôi đào ca thật đúng là hoàn ra ngó hẹp còn nhớ rõ ta trước đó nói với ngài qua ta vì sao không có thi đậu chiến thần võ quán học viện sao chuột nghiến răng nghiến lợi nói ra ân nhớ kỹ ngươi nói mình bị người cắt đứt cả người xương cốt thật đúng là phế vật ném chúng ta người nhà họ tề mặt đào ca nghe vậy lắc đầu nói đào ca là ta không phế vật ném người nhà họ tề mặt bất quá ta dù nói thế nào cũng là người nhà họ tề đúng không cái kia đả thương chúng ta chính là hán phong hổ phong hổ chúng ta lại gặp mặt ngươi sẽ không liền bạn học cũ cũng không nhận ra à tê hạo sắc mặt âm trầm nhìn về phía một bên trên mặt bàn phong hổ mà phong hổ lúc này nhi đang nhìn tề ra cửa chính căn bản không có chú ý tới bên người đ ộ n g tĩnh cũng là hắn hiện tại suy nghĩ quá nhiều nếu không mà nói thân bên cạnh thanh âm lại như thế nào có thể tránh thoát lỗ thai hắn ân ngươi có ý tứ gì cố ý giả bộ như không biết ta à tê hạo nhìn thấy phong hổ liền chút phản ứng đều không có trực tiếp chạy đến phong hổ trên mặt bàn hung hăng vô xuống đi phong hổ bị giật nảy mình ngẩng đầu nhìn về phía người tới không khỏi kinh ngạc nói tề hạo ngươi làm sao ở nơi này làm sao lúc này nhận biết ta đưa ta làm sao ở nơi này ta đương nhiên ở chỗ này ngươi vừa mới nhìn cái gì đấy nhập thân như vậy chỗ đó là ta nhà nhà ta ngươi biết không tề hạo chỉ phong hổ cả giận nói nhà ngươi thế ra ha ha t ố t á a phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng thật đúng là a thực sự là h o à n ra ngõ hẹp bằng hữu ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm nhà cửa chính là có ý gì theo dõi muốn đối với nhà ta động cái gì lệch ra đầu góc sao tê đào đứng dậy đi tới phong hổ bên người mang theo một mặt lạnh lùng thân sắc ngươi hiểu lầm phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái lúc này hắn thật đúng là không muốn cùng người nhà họ tê phát sinh cái gì xung đột cũng không cái kia tâm tư hiểu lầm ha ha ta nhìn không thấy a chốn nói hãn tại muốn tiến hành chiến thần võ quán học viện vào cửa kiểm tra thời điểm bị ngươi cắt đứt cả người xương cốt là thật sao tề h ạ hỏi hẳn là a phong h ổ gật đầu nói phải thì phải hẳn còn là chuột lại thế nào bất tranh khí đó cũng là chúng ta người nhà họ tề chúng ta người nhà họ tề tự nhiên chỉ có thể từ chúng ta tề ra người mới có tư cách giao hấn ngươi là cái đó dễ hành lại dám đem cắt ngang chuột cả người xương cốt tất nhiên hôm nay đụng phải ta cũng không nhiều lời ngươi tự đoạn gân mạch ta tha cho ngươi một mạng cái kia tề đào nói tự đoạn kinh mạch đây không phải là thành phế nhân phong hổ nghe vậy không khỏi nhún g mày phế nhân vậy là ngươi muốn làm một tên phế nhân hay là muốn làm một người chết đâu tề hạo cười nói ta đã không muốn trở thành phế nhân cũng không muốn trở thành chết người ta hiện tại tâm tình không hề tốt đẹp gì ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đến chọn ta phong hổ thản nhiên nói đối với mấy người này phong hổ tình cảm hết sức phức tạp nói không chính xác mấy người này bên trong còn có một cái là ca ca hắn hoặc là em trai đâu chương 613, t r o n g hạt châu không gian nữ nhân thậm chí phong hổ xem ở cẩn thận xem xét trước mặt mấy người này xem bọn hắn tướng mạo có không có mấy phần cùng mình tương tự địa phương khoan hay nói cái kia một mặt ngạo kiều phảng phất thiên lao đại hắn lao nhị tề đào cùng hắn trên chán thật là có tích phân chỗ tương tự chẳng lẽ nói gia hỏa này là ca ca của mình hoặc là đệ đệ phong hổ có chút im lặng mẹ nó bản thân lão mụ sẽ không thực sự là tề ra mà tức phụ a nếu như là thực như vậy đối với cha mình mà nói hắn rốt cuộc là thua thiệt vẫn là kiếm lời lục tề ra nhị đ ạ i còn làm ra đ ư a bé đến từ cái phương hướng này nhìn lại cha mình rõ ràng nhất không thua thiệt nhưng là từ một cái khác trên phương hướng đến xem cha mình đau khổ thủ hơn hai mươi năm kết quả được kết quả này tựa hồ lại là bị thiệt lớn đào ca tiểu tử này đều đến đến hải thị còn phách lối như vậy tề hạo chỉ phong hổ nói người lớn bao nhiêu phong hổ nhìn về phía trước mắt tề đào nói nhìn ra hỏa này bộ dáng giống như so với chính mình còn muốn non một chút bộ dáng nên nhỏ hơn mình à. ta lớn bao nhiêu liên quan gì đến ngươi à, ngươi đến cùng muốn làm gì thực muốn chết hay sao tề đào nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói ngươi còn nhỏ về sau đừng như vậy tinh lịch phong hổ khẽ gật đầu một cái nói ra hỏa này tiểu thí hài một cái lại còn phách lối như vậy bất quá nhưng lại rất có phách lối tiền vốn tuổi tác so tề hạo nhỏ nhưng là tề hạo lại xưng hô hắn là đạo ca trọng yếu nhất là công lực xác thực rất không tệ tiểu tiểu niên kỷ đã đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới phần này tư c h t không sai biệt lòng có thể có thể so với ma quật không gian chung cái kia chút các đại quý tộc truyền nhân ma quật không gian bên trong đại quý tộc vì duy trì gia tộc vinh quang bồi dưỡng đệ tử thời điểm thế nhưng là không tiếc vốn gốc tiểu ta hôm nay để cho ngươi biết cái gì là lớn cái kia tề đào nghe vậy giận dữ trực tiếp một trưởng vô gia phong hổ đào nhi lại đang khi dễ người phong hổ vừa định tiếp nhận một trưởng này kết quả bên thai chuyển tới một thanh âm ônu mà cái kia tề đào thì là tốt như bị chúng định thân thuật một dạng cứng còn g thân thể bàn tay khoảng cách phong hổ ước chừng còn có hơn mười cm khoảng cách phong hổ quay đầu lại chỉ nghe được thanh âm không thấy một thân mẹ không phải ta khi dễ người là hắn đã từng cắt đứt chuột cả người xương cốt tề đào nói ân các hạ n g không có ý tứ vừa mới là tiểu nhi đắc tội lại là ta không có thấy rõ ràng tình huống đa tạ các hạ hạ thủ lưu t ì n h lúc này một cái dịu dàng nữ tử xuất hiện ở phong hổ trước mặt một thân bạch sắc tố y trang phục nhưng là lộ ra rất có khí chết khuôn mặt kiểu mị lúc nói chuyện thanh n h u y v n chuyển phảng phất là đang hát một dạng hơn nữa nàng xuất hiện mười điểm đột nhiên ngay cả phong hổ đều không kịp phản ứng h i ệ n nhiên cũng là siêu việt chiến thần phía trên thánh cấp cao thủ mà phong hổ khi nhìn đến nàng thời điểm b ỗ n nhiên đứng lên mở to hai mắt nhìn cái này giống như cùng mình hạt trâu không gian bên trong xuất hiện nữ nhân kia thật tốt giống lại là nàng sao thế nhưng là nàng giống như không biết mình một dạng là c ô ý không nghĩ nhận nhau sao trong lúc nhất thời phong hổ khỏe miệng run rẩy trong lòng do dự không biết là không phải nên mở miệng nói chuyện chuyện gì xảy ra phong hổ người không sao chứ đúng lúc này đi phòng vệ sinh vương huyên rốt cục nhìn thấy tình hình trước mắt lập tức chạy thảo tới h t i ể u cô cô ngươi là lúc nào trở về tề đào khi nhìn đến vương huyên về sau lập tức hai mắt sáng lên t i ể u cô cô lúc nào trở về tiểu đ à o chân tỷ các ngươi đây là vương huyên nhìn thấy mấy người vội vàng nói ha ha huyên huyên ngươi biết hắn nữ tử kia nghe vậy nhìn về phía phong h ổ nói chân tỷ phong h ổ nghe được vương huyên gọi chân tỷ biết do nữ tử trước mắt này chính là vương huyên nói tới đường chân nàng là mẫu thân mình sao tại không có gặp trước đó phong hổ không xác định nhưng là thấy đến về sau phong hổ ngược lại có mấy phần xác định nguyên nhân rất đơn giản người này cùng hạt châu không gian bên trong nữ tử kia rất tương tự hắn là bạn trai ta ta dẫn hắn trở về hải thành một chuyến đi gặp phụ thân ta vương huyên nói cái gì bạn trai tiểu cô cô hắn là bạn trai ngươi cái này sao có thể hắn làm sao xứng với ngươi a cái kia tề đào nghe vậy lập tức bối rối đối với cái này cái tiểu cô cô hắn nhưng là ái mộ đã lâu mặc dù kém bối phận nhưng là hắn bất kể nhiều như vậy chứ tuổi tắc bên trên không kém bao nhiêu là được lại nói dù sao cũng không có liên hệ máu mủ sợ cái gì tiểu đạo nói bậy gì đấy huyên huyên ngươi ánh mắt quả thật không tệ tiểu tử này nhưng lại xứng với ngươi đường chân nói nàng lại là nhìn ra phong hổ thực lực chân thật trẻ tuổi như vậy cao cấp chiến thần tự nhiên là xứng với vương huyên tuy nói bất kể là vương gia vẫn là đường gia kỳ thật đối với con rể thực lực đều không chút nào để ý bởi vì chỉ cần thành người một nhà liền xem như người bình thường bọn họ cũng có biện pháp đem hắn biến thành chiến thần thậm chí là cường giả cấp thánh không muốn a mụ mụ tiểu cô cô là ta tề đảo nhất thời cấp bách ngươi im miệng cái gì tiểu cô cô là ngươi hiện tại tiểu cô cô có bạn trai đường chân tức giận nói ra tiểu đạo đừng nói lung tung cẩn thận bị đánh chân tỉ ta trước dẫn hắn đi thôi chờ qua mấy ngày ta lại đến nhìn chân tỉ vương huyên vừa nói lôi kéo một mặt ngốc trệ phong hổ đi thẳng quán cà phê tiểu cô cô tề đào ở phía sau còn muốn truy lại bị đường chân một cái kéo đi qua mụ mụ ngươi làm gì a ta ngươi biết rõ ta thích tiểu cô cô tề đào nói được vấn đề là ngươi tiểu cô cô không thích ngươi làm sao bây giờ còn nữa vừa rồi chuyện gì xảy ra nếu không phải người ta hạ thủ lưu t ì n h ngươi mấy cái mạng cũng bị mất ai cho ngươi là gan đi t ù y tiện t r e o chọc thị phi đường chân méo một cái t ề đảo lỗ thai đạo là chuột chuột biết hắn không quan hệ với ta chuột tại tay hắn bên trên bị thua thiệt ta muốn giúp hắn lấy lại danh dự t ề đảo nói tề hạo người nói đường chân nhìn về phía một bên tề hạo nói hắn gọi phong hổ là trung nguyên căn cứ khu phụ thân hắn là một cái điểm tiếp tế thủ lĩnh lập tức tề hạo đem phong hổ sự tình nói một lần chỉ là hắn biết rõ kỳ thật cũng không nhiều nhất là phong hổ tiến vào chiến thần võ quán học viện về sau sự tình thì càng là hoàn toàn không biết ân cũng là lạ ngươi nói lúc trước hắn căn bản cũng không có nội lực nhưng hắn hiện tại rõ ràng là một cái cao cấp chiến thần a đường chân trầm ngâm nói cái gì cao cấp chiến thần thiên kia là cao cấp chiến thần mấy người nghe vậy lập tức bị dọa cao cấp chiến thần nếu là vừa vặn bọn họ thực chọc giận đối phương mà đường chân lại không có ở đây mà nói chẳng phải là trở tay liền có thể chụp chết bọn họ được về sau thiếu cho chúng ta tề ra gây chút phiền thoái có thời gian này chẳng bằng đi hảo hảo tu luyện một phen nhất là ngươi t ế hạo hiểu chưa đường chân cau mày nói t ế hạo cái này một chi có thể nói là bị đẩy đi ra ngoài một chi đường chân cũng t r ư ớ n g mắt bọn họ càng không nguyện ý con trai mình đi theo hắn học xấu là t h ầ m t h ầ m cái kia t ế hạo nghe vậy chỉ có thể liền vội và n gật đầu tại tề ra bọn họ thuộc về bằng chi tài nguyên cái gì cũng ít một bên khác phong hổ cùng vương huyên đi ở trên đường cái phong hổ ngươi vừa mới không nói ra a vương huyên nói không ta không nói chuyện phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói nàng kia ngươi thấy nàng có cảm giác sao vương huyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi không biết có thể là nàng cũng có khả năng không phải bất quá xác thực rất giống phong h ổ cười khổ nói rất giống cái gì rất giống vương huyên hỏi dung mạo rất giống trong nhà của ta có một bước chân d u n g cũng là ta mụ mụ lưu lại cùng với nàng rất giống phong h ổ nói cái này hay là trước cùng ta trở về vương ra đi trước tìm phụ thân ta hỏi một chút tình huống lần này quả thật có chút khó làm vương huyên khổ nao nói nếu như là thực đối với tề gia mà nói là thuộc về bê bối sẽ ảnh hưởng đến ba nhà quan hệ nhưng là đối với phong hổ mà nói giống như cũng không phải là cái gì đáng giá cao hứng sự tình bởi vì hắn tại người đường ra trong mắt khả năng chính là một cái con riêng chương sáu trăm mười bốn khủng bố vương gia cảm giác vương gia cũng là vọng tộc đại viện thậm chí so tề da còn muốn khoa t r ư ơ n g một chút chỉ là cửa chính thì có hơn mười mét rộng c h i t để giải thích cái gì gọi là bước vào hầu môn sâu như biển đương nhiên vương g i a cùng tề da khác biệt tề da trong biệt thự ở lại trên cơ bản cũng là tề da họ gốc người hơn nữa rất nhiều điểm nhánh tất cả giải tán ra ngoài vương g i a khác biệt vương g i a nơi ở phương kỳ thật có thể xem là một cái khác t h ư khu vương g i a chỉ chiếm c ư trong đó nhất một cái lớn biệt thự về phần cái khác biệt thự cũng là bị những người khác ở trọng yếu nhất là phong hổ cảm nhận được tụ linh trận pháp tồn tại mới vừa mới vừa vào đến liền có thể rất rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí mật độ tối thiểu là ngoại giới ba đến năm lần căn cứ vương huyên lời nói những người này đều là theo chân cha mình giành chính quyền lão nhân từng cái đều rất lợi hại cũng đều ở tại nơi này cái trong khu cư xá mới đầu phong hổ lơ l ế n cũng không nghĩ tới từng cái đều rất lợi hại đến cùng là có ý gì còn tưởng rằng là trên buôn bán thiên tài dù sao vương huyên phụ thân vương quân chức kia thân phận chính là hoa hạ đệ nhất p h ú hảo nhưng khi phong hổ cùng vương huyên tiến vào khu biệt thự về sau lập tức liền cải biến trước đó ý nghĩ rất lợi hại là rất lợi hại a tại địa phương khác rất khó nhìn thấy chiến thần cấp cường giả ở chỗ này tựa hồ khắp nơi đều là huyên huyên đã trở về a đúng vậy a trương thẩm ta trở về vương huyên cười trao hỏi ân có thời gian vẫn là muốn nhiều về thăm nhà một chút an tết thời điểm liền không có gặp ngươi có thời gian đi thím trong nhà ăn sủi cảo à, ta làm sủi cảo ngươi là thích đắn nhất ân đây là ngươi bằng hữu sao rất không tệ tiểu h o a tử mang theo cùng đi à. thấm kia thẩm nói t ố t ta nhất định đi vương huyên nói ta ơn trương thẩm phong hổ nói theo trương thẩm một cái nhìn qua rất mộc mạc nông thôn nữ t ử một dạng nhưng là phong hổ lại biết đây là người chiến thần cấp đại cao thủ đi về phía trước nữa không mấy bước một cái lao đầu cười nhìn về phía vương huyên nói h u y ê n huyên ngươi có thể rốt cục đã trở về ngươi không đến đều không người bồi ta đánh cờ lý ra ra không phải có tôn gia ra, ra bồi ngươi đánh cờ sao vương h u y ê n cười nói lao tôn đầu nhanh khỏi phải nói hắn một cái cờ d ở cái s o ạ n ta mới không bằng hắn đánh cờ đâu lao đầu một mặt ngạo kiều nói lao lý đầu ngươi thế mà ở huyên huyên trước mặt nói xấu ta ai là cờ d ở cái s o ạ n đi ba bước hối hận một bước cũng liền huyên, huyên có thể chịu được ngươi ngươi tới cầu ta ta đều không cùng người dưới một cái khác lao đầu xuất hiện ở phong hồ trước mặt lao tôn đầu sao kiếm chuyện a có phải hay không thiếu luyện a lao lý đầu cả giận nói cắt ta còn sợ ngươi hay sao tới tới tới hôm nay không đại chiến ba trăm hiệp ta đều không trở về nhà ăn cơm đi lao tôn đầu khinh thường nói sau đó hai tên lão giả cứ như vậy lốp bốp đánh nhau uy thế quả nhiên là rất mạnh tại phong hồ nhìn đến hai cái này vì lao nhân ra cái nào đều không thể so với ngô gia láo thái ra kém bao nhiêu ổn thỏa t ử khí cảnh chiến thần trên đường đi phong hổ cùng vương huyên từ cửa tiểu khu đến nhà nàng biệt thự gặp mười mấy người trừ bỏ mấy cái vị thành niên tiểu hải tử một m à u tất cả đều là chiến thần mẹ nó phong hổ lập tức cảm giác mình là không phải đến lộn chỗ nơi này thực là địa cầu hải thành vương ra sao xác định không phải ma quật không gian một cái vương quốc vương cung Huyên huyên những người này thật nhiều cũng là chiến thần a phong hổ nói ân đúng vậy à rất nhiều người bất quá cũng có một số người không có ở đây những năm này hải thành thú triều càng ngày càng mạnh mỗi lần đều sẽ chết mất rất nhiều người vương huyên nói c h á c không được đại bân tiền bồi nói hải thành trên cơ bản chính là các ngươi vương g i a nhiều cao thủ như vậy c h á c không được đâu phong hổ cười khổ nói cũng không phải à thế ra đường g i a cao thủ cũng có rất nhiều đây bất quá chúng ta vương g i a cao thủ đúng là nhiều nhất ta cũng không biết vì sao ta vừa ra đời chính là chỗ này lúc kia rất nhiều người liền cũng là chiến thần đi suy nghĩ cẩn thận nơi này rất nhiều người từ ta ra đời cho đến bây giờ không sai biệt lắm nhanh hai mươi năm trôi qua bọn họ bộ dáng đều một chút không thay đổi nên lúc kia chính là chiến thần cấp cao thủ vương h u y ê n nói các ngươi vương g i a chiến thần sợ là so với ta ca đức công quốc bên trong chiến thần số lượng đều nhiều hơn a phong hổ cười khổ nói nhìn đến hắn vẫn là coi thường nhân loại thực lực a lúc trước cho rằng bản thân thành lập một cái công quốc tùy tiện liền có thể lực gáp một thành hiện tại xem ra làm thật là có chút buồn cười cao tầng thậm chí đỉnh cấp chiến lược bên trên nhân loại cao thủ số lượng cũng không ít trung nguyên căn cứ khu chỉ là rất nhỏ yếu căn cứ khu mà thôi hải thành đều đã như thế cường hãn cái kia kinh thành đâu ha ha ta đoán chừng là không kém bao nhiêu đâu ta khi còn bé thường xuyên cùng ta chơi thuốc thuốc ga di thì có hơn một trăm cái đâu vương huyên nói không cần nói cái này hơn một trăm cái tất cả đều là chiến thần phong hổ biết rõ cái này trong vương gia khẳng định có bí mật thậm chí có thể đại lượng bồi dưỡng chiến thần bất quá phong hổ nhưng lại không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư hắn một lòng nghĩ trước phải tìm được có quan hệ mẫu thân mình manh mối nơi này chính là nhà ta vừa mới tiến biệt thự một c ỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt nơi này linh khí mật độ thậm chí so với đại bân trong cái tiểu viện kia còn phải mạnh hơn không ít nhìn khắp chung quanh cũng tương tự trồng không ít linh dược gấu gấu đúng lúc này một đầu chó lớn trắng như tuyết trực tiếp đánh tới phong hổ muốn ngăn tại chỗ đại cầu phía trước lại bị đại cầu một móng vuốt đánh bay sau đó trực tiếp đem vương huyên sâu ngã xuống đất gâu gâu ta đi tình huống như thế nào con chó này khí lực cũng quá lớn điểm a tối thiểu là một đầu nửa bước ma thú vương ta đi vương g i a này nội tình cũng quá sâu đi nuôi một đầu chó mà thôi lại còn có thể dưỡng thành nửa bước ma thú vương bạch thúc thúc cái kia là bằng hưu ta vương huyên đứng dậy vội vàng kéo phong hổ này tới bạch thúc thúc người kêu nó thúc thúc phong hổ nghe vậy không khỏi s ư n g sở gâu gâu chó lớn trắng như tuyết bất mãn hướng về phía phong hổ gọi hai tiếng đúng vậy à bạch thúc thúc có thể lợi hại đây ta từ nhỏ đã ưa thích cùng nó chơi phong hổ đem ngươi cái kia hai kiện bảo bối lấy ra đưa cho bạch thúc thúc một chút có được không vương huyên nhìn về phía phong hổ nói nàng thế nhưng là biết rõ phong hổ trong tay có thể tăng lên thú vương thực lực đồ vật cái này đương nhiên không thành vấn đề phong hổ nghe vậy cười nói sau đó trong tay xuất hiện năm viên thú vương tinh hoa cùng năm viên thú vương tinh hồn sau đó toàn bộ ném cho chó lớn trắng như tuyết chó lớn trắng như tuyết nhìn thấy những vật này lập tức hai mắt tỏa sáng trực tiếp mở ra miệng rộng một hơi toàn bộ nuốt vào trong bụng gâu gâu bạch thúc thúc nói cám ơn ngươi những vật này đối với nó rất có ích lợi vương huyên nói ha ha bạch thúc ngươi tốt ta gọi phong hổ phong hổ cười nói tất nhiên vương huyên đều gọi bạch thúc hắn cũng đi theo gọi tốt đối với thú vương mà nói đã không thể đơn thuần dùng sùng vật hoặc là súc vật đến đối đãi bọn chúng đồng dạng là có trí tuệ tỷ như tiểu hồ ly phong h ồ sẽ chỉ đem nó nhìn thành bản thân thân mật đồng bạn chiến hữu mà không phải một cái sùng vật hoặc là vật phẩm Go go! trắng hướng phong gọi tiếng, ngủ gật. Phong gia vương cùng năng lượng. Màu một nhắm mắt này là cầu sau luyện trực tiếp trên thụ, biết nhất tại thú tinh tinh rõ, nhảy đến bên định hồn đại đó đại hai phía hồ hồ hỏa hóa hoa về lúc này một nữ tử xuất hiện cùng vương huyên dung mạo rất giống nhìn qua ước chừng hai mươi bảy h a t u ổ i bộ dáng phong hổ còn tưởng rằng là vương huyên tỷ tỷ loại hình kết quả vương huyên trực tiếp kêu lên mẹ ta trở về ân trở về liên tốt trở về liên tốt những ngày này ngươi cũng không cứ gọi điện thoại về nhà ta cũng môn cũng liên lạc không được ngươi thế nhưng là lấy vội muốn chết tên tiểu tử này chính là ngươi trước kia ngâng lên phong hổ a ân rất không tệ tiểu hòa tử vương h u y ê n mụ mụ nhìn về phía phong hổ cười nói bá mẫu ngài khỏe chứ ta là phong hổ lần thứ nhất tới cửa bái phỏng một chút lễ mọn hy vọng ngài có thể ưa thích phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện một cái túi tại sao là cái túi đâu bởi vì cái này cái túi chính là túi chữ vật phong hổ lễ vật đều đặt ở trong túi chữ vật vương h u y ê n mẫu thân tự nhiên cũng là người biết hàng không nói trong túi chữ vật có đồ vật gì liền chỉ là túi đựng đồ này y nguyên có giá trị không nhỏ mặc dù thánh cấp cao thủ có thể luyện chế t ú i chữ vật nhưng là luyện chế t ú i chữ vật vật liệu khó tìm a địa cầu vật liệu phi thường thưa thớt đây cũng là tạo thành không gian chữ vật pháp khí khan hiếm nguyên nhân tới thì tới còn mang lễ vật gì trước tiến đến a vương huyên mẫu thân cười nói sau đó phong hổ đi theo vương huyên cùng một chỗ vào phòng hai cái so vương huyên hơi nhỏ một chút người trẻ tuổi vây quanh vương huyên cứ gọi cô cô còn có mấy đứa trẻ tử tựa hồ là vừa mới r ứ t sữa cũng là vây quanh vương huyên cứ gọi cô cô Thoát những cái này ghế bành đầu bàn loại hình đồ vật phong hổ nhìn qua cảm giác đều rất có năm tháng bộ dáng tựa hồ là đồ cổ cho dù là ở đại thai biến thời đại hôm nay đồ cổ loại hình đồ vật vẫn là phi thường đáng tiền hơn nữa bởi vì đại thai biến đến phá hủy quá nhiều đồ dẫn đến đồ cổ loại vật này giá cả càng là lúc trước gấp trăm lần phong hổ mấy cái này cũng là cháu ta cháu gái la ba đây là phong hổ bạn trai ta vương huyên giới thiệu nói vương huyên phụ thân là một tên nhìn qua ước chừng chừng ba mươi tuổi bộ dáng nhưng là phong hổ từ vương huyên nơi đó biết phụ thân hắn năm nay kỳ thật đã hơn sáu mươi bạn trai ha ha tiểu hoạ tử công lực cũng không tệ bất quá cùng nhau làm vương g i a chúng ta con rể vẫn là kém một chút hỏa hậu hai người các ngươi đều cùng ta tiến đến vương huyên phụ thân vương quân nghe được nữ nhi của mình lời nói về sau nguyên bản vui vẻ sắc mặt lập tức chấm xuống sau đó quay đầu rời đi lão đầu từ này còn vân vê bên trên huyên huyên phong hổ các ngươi đi theo đi qua đi không có việc gì có mẹ đây còn phản hán không được nữa đi tìm ra ra n g ư ờ i làm chủ vương huyên mẫu thân hướng về phía vương quân bóng lưng liếp mắt nhiều tạ bá mẫu phong hổ nghe vậy xấu hổ cười một tiếng cầm trong tay túi chữ vật đưa cho một bên một cái đại chất tử mà gót lấy vương huyên cùng lên lầu đây là đâu đến ra hỏa lại muốn làm chúng ta d ư ợ n hừ tiếp nhận túi chữ vật đại chất tử rất là không cam lòng nói một câu làm sao các ngươi còn muốn để cho các ngươi cô cô độc thân cả một đời à? vương huyên mẫu thân liếc mắt nói đương nhiên không biết a n ã i n ã i chúng ta chỉ là sợ cô cô bị m ắ c lửa đại chất tử nói ca mở ra nhìn xem g i a hỏa này tới cửa đều đưa lễ vật gì lần thứ nhất tới cửa nếu là xuất thủ quá keo kiệt mà nói cũng không thể để cho cô cô cùng hắn về sau nhất định sẽ bị ức hiếp đại chất nữ nói người tiểu tiểu niên kỷ lấy ở đâu nhiều như vậy ý đồ xấu vương huyên mẫu thân im lặng nói cái gì tiểu tiểu niên kỷ à mãi mãi cô cô cũng liền lớn hơn ta không đến một tuổi có được hay không đại chất nữ nói ân ta tới mở ra nhìn xem đại chất tử nghe vậy gật đầu sau đó vận dụng lực lượng tinh thần mở túi đựng đồ ra về sau lập tức ngây n g ẩ n cả người ca ngươi làm gì a tới phía ngoài cầm a đại chất nữ nói cái đó nơi này không gian giống như có chút ít đại chất tử khẽ gật đầu một cái nói cái gì không gian tiểu ý gì a xem ra là lấy đồ không ít sẽ không cũng là chút bình thường và ta trong siêu thị vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiểu đồ ăn vặt h u n g thú thích khô đại chất nữ nghe vậy bản có thể hỏi tất nhiên lấy đồ nhiều cái kia rất có thể đại biểu chất lượng không tốt lắm ách chính ngươi xem đi đại chất tử nghe vậy khẽ gật đầu một cái sau đó cầm trong tay túi chữ vật đã đánh qua ta đến xem a đây là linh thạch thật nhiều linh thạch a còn có linh dược linh đan pháp khí có thể chế tạo pháp khí thiên tài địa bảo ta đi cái này dựa ư là làm gì từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều đồ t ố ta đại chất nữ nhìn thoáng qua túi chữ vật lập tức sợ ngây người cho dù là nàng cũng chưa từng thấy qua như vậy nhiều độ tốt n ã i n ã i ngài vị này cô ra thật đúng là đại s u ấ t huyết đại chất tử thở dài nói đến ta xem một chút vương h u y ê n mẫu thân tiếp nhận túi chữ vật thân thức hướng về bên trong dò xét một lần lập tức mở to hai mắt nhìn linh thạch 666,666 ,666 khối ân một cái rất cắt lợi con số linh thảo phổ thông linh thảo không có cấp hai linh thảo một nghìn gốc cấp ba linh thảo một trăm l ốc cấp bốn linh thảo m ộ ư ơ i cây cấp năm linh thảo một ốc linh đan linh đan bình thường một nghìn hạt cấp hai linh đan một trăm h ạ t cấp ba linh đan m ộ ư ơ i hạt cấp bốn linh đan một hạt pháp khí hai mươi kiện mạnh yếu không thôi yếu một ít là cho siêu cấp hoặc là đỉnh cấp võ giả dùng mạnh chút có thể tăng cường chiến thần cấp cường giả bộ phận sức chiến đấu thiên tài địa bảo một số có thể dùng đến luyện chế pháp khí thậm chí còn có có thể dùng đến luyện chế pháp bảo vật liệu đặc thù đan dược mười khỏa vương huyên mẫu thân cũng chưa từng gặp qua loại đan dược này bất quá phía trên ghi chú rõ có phục dụng một khỏa, liền có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng tinh thần người thú đều có thể phục dụng một khỏa, có thể một trăm phần trăm trợ giúp người lĩnh ngộ được thần tuy nói bọn họ vương g i a kỳ thật không thiếu cái này nhưng là đã ra bọn họ vương g i a lại còn có người có được loại này có thể nhanh chóng giúp người lĩnh ngộ được thần đồ vật vẫn là để vương huyên mẫu thân cực kỳ c h ấ n kinh cái này cái gọi là đặc t h u đan dược dĩ nhiên chính là tinh hồn mạnh vỡ đừng nhìn phong hổ lấy ra đồ tốt giống không ít kỳ thật cũng không có nhiều so sánh với phong hổ hạt châu không gian bên trong bảo vật mà nói nơi này chỉ có thể coi là không có ý nghĩa một bộ phận thôi ma quật không gian tài nguyên dù sao muốn so địa cầu bên trên mạnh hơn nhiều lắm mà hắn chép năm cái công quốc hạ hổ còn có không ít tự do thành chủ vơ vét không ít đảo chủ t à i phú có thể xưng ơ c h ủ n g bố lần thứ nhất đến vương gia đến hơn nữa còn có sự tình cầu đến người ta xuất thủ tự nhiên không thể quá quá hẹp hòi thực là đại t h ủ bút kỳ quái tiểu tử này từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều bà bối vương huyên mẫu thân c a o mày nói hơn sáu mươi sáu vạn khối linh thạch không sai biệt lắm muốn đào rông cả một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch mới có thể gom góp đủ nhưng mà có được mỏ linh thạch người bình thường đều sẽ không t á t ao bắt cá chỉ sẽ từ từ khai thác mỏ linh thạch bản thân liền là linh khí hội tụ chi địa bản thân liền lại không ngừng có mới linh thạch sinh ra có kế hoạch khai thác một cái mỏ linh thạch có thể sử dụng rất nhiều năm mà sẽ không đoạt tuyệt địa cầu bên trên là linh mạch khô kiệt chi địa mặc dù qua nhiều năm như vậy linh khí chậm rãi khôi phục địa cầu bên trên trước kia khô kiệt linh mạch cũng c h ậ m chậm khôi phục trước kia bảo lưu lại đến mỏ linh thạch chậm rãi khôi phục nhưng là tìm tới mỏ linh thạch số lượng hay là rất ít toàn bộ hoa hạ trước mắt đã biết mỏ linh thạch số lượng tăng thêm trung nguyên căn cứ khu vừa mới phát hiện cái kia một đầu cũng bất quá cũng chỉ có năm cái thôi cái này năm cái mỏ linh thạch tại có thể cầm tiếp theo lợi dụng tình huống dưới hàng năm ước chừng có thể khai thác ra 15.000 lượng vạn khối linh thạch khoảng t r ư ờ n g lại thêm giải rác chi địa thu được linh thạch toàn bộ hoa hạ một năm thu hoạch linh thạch số lượng không sai biệt lắm cũng liền tại ba vạn khối khoảng t r ư ờ n g nhưng mà chỉ là ba vạn khối linh thạch cung cấp toàn bộ hoa hạ cao thủ lỗ hổng to lớn có thể nghĩ bọn họ vương ra thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa muốn đối mặt trên biển h u n g thú hàng năm cũng bất quá liền thu hoạch được 1.500 khối linh thạch mà thôi mà trước mắt cái này có hơn sáu mươi vạn khối không sai biệt lắm tương đương với toàn bộ hoa hạ hơn hai mươi năm sản lượng nhiều linh thạch như vậy chẳng lẽ tiểu tử này thực đảo giống một cái mỏ linh thạch về phần đằng sau linh đan pháp khí loại hình thì là bị nàng vô ý thức không để ý đến kỳ thật những vật kia giá trị cũng rất cao chỉ là những linh thảo kia đem bọn hắn nhà biệt thự chung quanh tất cả linh thảo linh dược toàn bộ nổ lên cũng liền hai ba trăm gốc bộ dáng mà thôi phong hổ lúc này tự nhiên không biết bởi vì hắn tặng quà vương huyên mẫu thân cùng hai cái cháu trai cháu gái cũng đã gần muốn sợ choáng váng lầu vào thư phòng vương quân ngồi ở trên ghế bành thư phòng bố trí so với lầu dưới phòng khách càng thêm k h o a t r ư ờ n g đủ loại đồ cổ chế phẩm phong hổ chỉ ở trong máy vi tính gặp qua hình ảnh nhưng là hắn không chút nghi ngờ những vật này cũng là thực lấy vương ra thực lực bày ra điểm đồ giả ở chỗ này chỉ làm cho vương ra mất mặt huyên huyên, ta không phải đã nói với ngươi không cho ngươi yêu đường sao vương quân c h o mày lão ba vì sao ta tuổi tắc cũng không nhỏ ở độ tuổi này yêu đương không phải rất bình thường sự tình sao vương huyên nói ai ngươi không hiểu hiện tại thế cục có chút không ổn huyên huyên ngươi làm sao như thế tùy hứng vương quân thở dài nói cha cục gì thế không ổn vương huyên hỏi nói ngươi cũng không hiểu tiểu h o a tử lợi hại huyên huyên đi ta có thể cho ngươi ngươi muốn tất cả vương quân nói bá phụ ta sẽ không rời đi vương huyên phong hồ lắc đầu nói ngươi không tin ta nhìn ngươi công lực tuổi còn trẻ có thể đạt đến một bước này cũng là rất không dễ dàng như vậy đi ta giúp ngươi trở thành cường giả cấp thánh ngươi rời đi huyên huyên như thế nào vương quân nói cha ngươi sao có thể dạng này vương huyên mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem vương quân đạo trở thành cường giả cấp thánh dạng này yêu cầu chỉ là vì để cho mình rời đi con gái của hắn cái này vương quân đầu óc có bệnh a chương 616, hai cái đường ra bá phụ ngài không cần uổng phí tâm cơ ta sẽ không rời đi huyên huyên huyên huyên nàng cũng sẽ không rời đi ta phong hồ lắc đầu nói tiểu h o a tử ngươi có phải hay không không nghe rõ ta lại nói cái gì chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi con gái của ta ta có thể giúp ngươi trở thành cường giả cấp thánh nếu là ngươi trở thành cường giả cấp thánh muốn cái gì dạng nữ nhân hay không làm gì chỉ là quấn lấy con gái của ta đâu vương quân cao mày nói bá phụ trở thành cường giả cấp thánh ta phong hổ không cần bên ngoài người hỗ trợ cũng giống vậy có thể mà huyên huyên là đời ta nhận định nữ nhân phong hổ lần nữa lắc đầu nói n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i rất tự tin n g ư ơ i có biết hay không thánh cấp ý vị như thế nào đạt tới thánh cấp n g ư ơ i tùy thời có thể thoát ly cái này nguy hiểm thế giới rốt cuộc không cần nhận hung thú uy hiếp cũng không cần nhận ma nhân q u á y nhiễu đạt tới thượng giới ngươi thậm chí có thể tiếp tục tu luyện xung dưới thậm chí một ngày kia trở thành tiên nhân đồng thọ cùng trời đất trường sinh bất lão dạng này cơ hội ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt sao vương quân nói ta cự tuyệt phong hổ nói tiểu h o a tử ta cảm giác ngươi hành động ngươi có thể là bởi vì không nhìn thấy hy vọng chỉ là nghe ta nói cho nên không tin đúng hay không ngươi cũng đã biết đây là cái gì vương quân vừa nói trong tay nhiều hơn một viên màu vàng đan dược phía trên thậm chí còn có mấy đạo vân văn nhìn thấy cái kia mấy đạo vân văn phong hổ không khỏi bật thốt lên đây là kết kim đan kết kim đan phong hổ từ hạt châu không gian nữ tử kia cho ra trong tư liệu có thấy liên quan tới kết kim đan tư liệu muốn luyện chế kết kim đan cực kỳ không dễ cần lấy chân chính ma hoàng cảnh giới trong cao thủ đan xem như nguyên vật liệu dựa vào rất nhiều cấp năm thậm chí là cấp sáu trở lên dược liệu chân quý mới có thể luyện chế được đan dược này hiệu quả chỉ có một cái đó chính là cho chiến thần cấp cao thủ sau khi uống có thể một bước lên trời trực tiếp đạt tới kim đan cảnh giới cũng chính là thành c ấ p trách không được trách không được vương gia nhiều người như vậy cũng là thánh cấp cao thủ nguyên lai、like、nhà bọn họ có kết kim đan bất quá cũng rất là kỳ quái vương gia kết kim đan là từ đâu làm ra địa cầu bên trên liền xem như có ma hoàng cảnh giới hung thú nhưng là có thể tìm tới nhiều như vậy c h â n quý dược liệu sao đừng nhìn vương gia trong sân khắp nơi đều là linh thảo linh dược có thể tuyệt đại đa số đều chẳng qua là nhị tam cấp mà thôi cấp bốn linh dược đều không mấy cái liền lại càng không cần phải nói ngũ l ụ c cấp hơn nữa ma hoàng cảnh giới h u n g thú là tốt như vậy d t sao trọng yếu nhất là cho dù là vật liệu đầy đủ cũng không phải nói liền có thể luyện chế được đan dược kết kim đan thế nhưng là rất khó luyện chế a tiểu tử kiến thức không tệ à, lại còn biết rõ kết kim đan đã ngươi biết rõ cái này kết kim đan đại danh hẳn là cũng biết rõ nó công hiệu khi biết ta cũng không phải là l ừ a gạt của ngươi lấy ngươi bây giờ công lực chỉ muốn ăn nó không tới nửa tháng tất nhiên có thể trở thành cường giả cấp thánh vương quân kinh ngạc nói kết kim đan vật này còn thật không phải ai cũng có thể tiếp xúc đến nhớ ngày đó trong tay hắn những cái này cũng là một vị cố nhân đưa tạng dùng để bảo mệnh thôi ta là biết rõ bất quá ta không m u ố n ta chỉ cần huyên huyên phong hồ lắc đầu nói thật đúng là một nhận lý lẽ cứng nhắc giá hỏa vương quân không khỏi cười khổ nói lão ba người rốt cuộc muốn làm gì a ta không lợi hại phong hồ vương huyên nói ha ha không rời đi liền không rời đi a vương quân nói lão ba ngươi đồng ý vương huyên nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói đúng vậy a đồng ý vương quân nói vậy ngài vừa mới là vương huyên hơi nghi hoặc một chút nhìn xem vương quân ta liền ngươi một cái như vậy nữ nhi bảo bối sao có thể không hảo hảo giúp ngươi kiểm định một chút đâu tiểu tử này coi như không tệ đối mặt kết kim đan dụ hoặc đều có thể kiên trì ở không sai tiểu h ò a tử vương quân cười nói lão ba ngươi phong hổ ngươi chớ để ý a vương huyên mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn về phía phong h ổ nói làm sao sẽ bá phụ thăm dò một lần ta cũng là phải phong h ổ trầm giọng nói h ả o t i ể u tử đại khí vương quân cười to nói lão ba tất nhiên phong h ổ quá quan cái kia đón lấy bên trong chúng ta thế nhưng là còn có chuyện muốn tìm ngài vương huyên nói ân đã xảy ra chuyện gì yên tâm đi chỉ cần là tại hoa hạ liền không có cha ngươi ta không có thể giải quyết sự tình vương quân vỗ ngực một cái nói cái này sợ là thật đúng là rất khó vương huyên nói đến cùng chuyện gì xảy ra vương quân tựa hồ cảm thấy một chút không tầm thường ba ba chuyện này không chỉ có cùng phong hổ có quan hệ hơn nữa còn liên lụy đến đường ra cùng tề ra vương huyên nói đường ra tề ra có ý tứ gì vương quân có chút không rõ ràng cho lắm phong hổ hắn thở nhỏ chưa từng gặp qua mẫu thân mình đi qua nhiều mặt truy tra phát hiện phát hiện vương huyên vừa nói có chút không biết nên nói như thế nào phát hiện cái gì ngươi nhưng lại nói a vương quân nói phát hiện chân tỷ rất có thể chính là phong hổ mẫu thân vương huyên nói p h ố c xích nói mỏ cái này sao có thể ngươi không biết ngươi chân tỷ là ai a đây chính là lão tể con dâu ngươi nha đầu này thế nào làm nói lung tung vương quân kém chút không bởi vì vương huyên câu nói này dọa cho chết nhớ năm đó đường ra gả con gái nhập tề ra vẫn là hắn làm ai nếu là đã ra cái này một việc sự t ì n h vậy hắn cùng đường ra còn có tề ra quan hệ ứng làm như thế nào chỗ lại nói là hắn đối với đường chân biết rồi cái đứa bé kia cũng không giống như thế người a nếu là không hề có một chút niềm tin chúng ta sao dám nói lung tung hôm nay chúng ta đi tề ra cũng nhìn được chân tỷ vương h u y ê n nói ngươi không sẽ đã nói tất cả a nha đầu chuyện lớn như vậy tỉnh sao không thương lượng với ta một chút ta vương quân lo lắng nói không có không có ta đương nhiên không nói đây không phải là trở về tìm ngài thương lượng tới vương huyên nói tiểu tử người kêu phong hổ ngươi nói đường chân là mẫu thân ngươi có thể có cái gì căn cứ vương quân hỏi có ta khi còn bé gặp qua mẫu thân của ta một bản chân dung cùng hôm nay nhìn thấy nữ tử kia giống nhau y hệt phong hổ nói dáng dấp tương tự cũng không thể đại biểu cái gì vương quân khẽ gật đầu một cái nói dáng dấp tương tự người có nhiều lắm cái này không thể trở thành căn cứ mẫu thân của ta còn lưu lại cho ta một vật ta hỏi qua trung nguyên căn cứ khu đại bân tiền bối hắn nói cho ta biết để cho ta tới hải thành tìm ngài ngài có thể giúp ta phong hổ nói đại bân cái kia người điên vì võ t ố t mẫu thân ngươi đến cùng lưu lại thứ gì vương quân hỏi một k h ỏ a tụ linh châu phong hổ vừa nói thở ra n ú t áo xuất ra hạt châu kia một k h ỏ a tụ linh châu cũng không thể đại biểu cái này cái này một k h ỏ a vương quân nhìn thấy phong hổ trong cổ cái kia viên tụ linh châu về sau không khỏi s ư ơ n g sở hạt châu này bên trên khắc có một chữ đường ta hoài nghi mâu thân họ đường hơn nữa mâu thân đã từng lưu lại cho ta một bước rất cường đại công pháp y theo cái này manh mối ta đã thẩm tra qua cùng đường có quan hệ hơn nữa thực lực hùng hậu địa phương chỉ có xuyên thục đường môn thế nhưng là đại bân tiền bối lại nói xuyên thục đường môn không tính là gì mà để cho ta tới tìm ngài tại hải thành còn có một cái đường già phong hổ nói xuyên thục đường môn hư một đám gà đất cho sành hạ người thôi vương quân nghe vậy không khỏi hừ lệnh nói hắn năm đó bạn tốt nhất l i ề n đã từng cùng xuyên thục đường môn làm qua một trận phong hổ biết rõ ta là xuất từ vương gia từ đại bân tiền bối nơi đó sau khi trở về tìm ta muốn gặp ngài họ đường lại phù hợp điều kiện chỉ có đường chân tỉ một cái hơn nữa bộ dáng cũng rất giống như khả năng là cùng một người vương h u y ê n nói trước đừng có gấp kết luận rất nhiều chuyện ngươi không biết tại hải thành cũng không chỉ là một cái đường ra đại bân để cho hắn tìm đến đường ra cũng chưa chắc đã là n g ư ờ i đường chân tỉ trong nhà cái kia đường ra tụ linh châu thứ này thế nhưng là rất dễ hỏng bảo hộ không tốt nhận tổn thương đều sẽ ảnh hưởng sử dụng hiệu quả nghĩ tại tụ linh châu bên trên khắc chữ mà không tổn thương hỏng tụ linh châu liền t r a ngươi ta đều không sao cả bản sự ngươi đường chân tỷ liền càng không làm được vương quân nói cái gì chẳng lẽ tại hải thành còn có cái thứ hai đường ra hay sao vì sao ta cho tới bây giờ đều không biết còn có một cái đường ra vương huyên ngạc nhiên nói hải thành là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương làm là vương gia tiểu công chúa hải thành chẳng lẽ còn có bí mật gì có thể giấu diếm qua nàng hay sao chương 617, nhận bậy hôn là sẽ chết người tích ngươi không biết đó là bởi vì ngươi còn không có ra đời cái này người đường ra liền đều không có ở đây vương quân nói không có ở đây có ý tứ gì chết rồi vương huyên nói nói mọi gì ngươi không hiểu cùng ngươi nói cũng vô ích tiểu tử nói cho ta biết ngươi viên này tụ linh châu trừ bỏ phụ trợ tu luyện bên ngoài còn có hay không khác tác dụng vương quân nói có nó vẫn là một cái chứa đựng không gian pháp khí phong hồ nói chứa đựng không gian pháp khí có thể ở tụ linh châu bên trong mở ra không gian đến ân hạt châu này cũng đã không chỉ là cái tụ linh châu chỉ là bề ngoài nhìn qua cùng tụ linh châu tương tự thôi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vương quân lắc đầu hỏi năm nay mười chín tuổi phong hồ đáp mười chín tuổi về thời gian giống như lại có chút không đúng vương quân thầm nói vương ba phụ vậy ngài đến cùng nhìn ra cái gì phong hồ hỏi à không có gì mẫu thân ngươi hẳn không phải là đường trơn về phần là ai trong nội tâm của ta đã có suy đoán nhưng là còn có rất nhiều điểm đáng ngờ bây giờ lại không thể nói cho ngươi vương quân lắc đầu nói không thể nói phong hồ nghe vậy lập tức im lặng việc này quan hệ quá lớn hơn nữa còn có điểm đáng ngờ tại không thể xác nhận tình huống dưới ta là không thể nói vương quân khẽ gật đầu một cái nói còn có cái gì điểm đáng ngờ phong hồ hỏi về thời gian giống như có chút không khớp vương quân nói khẽ thời gian a đúng rồi phụ thân ta đã từng nói qua ta tại trong bụng mẹ thời gian là ba năm phong hồ nói phốc phốc ba năm ngươi cho rằng ngươi là n à cha đâu ba năm ba năm đó không phải là vương quân nghe vậy ngạc nhiên tựa như nghĩ tới điều gì tựa như bá phụ ngài là không là nghĩ đến cái gì phong hồ hỏi ân là có một ít liên tưởng cũng càng thêm xác nhận một chút ngươi có thể nói cho ta phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi rốt cuộc là tại sao biết sao vương quân nói giữa bọn hắn quen biết có chút phong hồ có chút xấu hổ bất quá vì chứng thực cũng không thể không đem cha mẹ mình hai người sự tình nói ra dạng này thì ra là như vậy ta lão thiên vương quân nghe đều sửng sốt tại sao sẽ là như vậy nếu là vị nào đã biết con gái của hắn lại là bởi vì cái này cho hắn sinh một tiểu cháu ngoại không biết có thể hay không tức chết thế nhưng là không đúng cháu ngoại tiểu tử này có thể là tên kia cháu ngoại mà huyên huyên có thể là nữ nhi của mình a như thế đến nay hắn nhưng là phải gọi huyên huyên một tiếng cô cô mới đúng a kém bối phận a bá phụ đừng gọi ta ba phụ phong hổ còn chưa nói xong liền bị vương quân cắt đứt ách lão ba ngươi thì thế nào vương huyên buồn bực nói ngươi dựa theo tuổi tắc bên trên đệ tính ngươi nên kêu ta là ra ra vương quân nói ra ra ta nói lao cha ta có thể đừng làm rộn có được hay không ngươi để cho phong h ổ gọi ra ra ngươi cái kia con gái của ngươi ta làm sao bây giờ tới một hiện thực bản thần điêu hiệp lữ sao lão ba ngươi đến cùng muốn làm gì thực sự là tức chết ta rồi vương huyên giận dữ nói huyên huyên a không được a hai người các ngươi vẫn không thể cùng một chỗ a vương quân thở dài nói thì thế nào vương huyên c a o mày nói bởi vì bởi vì nếu như phong hổ thực sự là con trai của nàng mà nói hắn bối phận có thể so sánh ngươi thấp bối phận hắn phải gọi ngươi cô cô như vậy mà nói các ngươi sao có thể cùng một chỗ a vương c u n nói cái gì a dù sao lại không có liên hệ máu mủ vương huyên lắc đầu nói nói đùa cái gì đều niên đại gì còn chơi một bộ này bá phụ ngại nhưng lại nói một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào a mẫu thân của ta nàng rốt cuộc là ai vậy phong hổ nói mẫu thân ngươi có thể là ta một cái anh em tốt con gái ân tề h ra ngươi cũng đi đường chân láo ba chồng tề h vân tiêu cùng ta còn có hắn ba người chúng ta là bạn bè thân thiết đại thai b i ế n thời đại trước đó chúng ta còn cùng một chỗ khởi đầu qua công ty về sau hắn lấy đường ra con gái đường như yên mà phụ thân ta cùng đường ra vốn là thế giao cho nên chúng ta vương ra cùng đường ra ở giữa quan hệ rất tốt lấy vương ra chúng ta vì mối quan hệ tạo thành hải thành tam đại gia tộc nếu như mẫu thân ngươi thực sự là hắn và như yên con gái điều này cũng làm cho giải thích vì sao mẫu thân ngươi lưu lại chân dung cùng đường chân rất giống nguyên nhân bởi vì ngươi mẫu thân cùng đường chân rất có thể chính là biểu tỷ môn các nàng đều có đường ra huyết mạch dáng dấp tương tự cũng chẳng có gì lạ vương quân nói t i ê n bối vậy n g à i nhưng lại nói một chút người này rốt cuộc là ai vậy phong hồ hỏi hắn cũng họ đường gọi là đường phi là một cái nhân vật truyền kỳ hắn cùng chúng ta không giống nhau vương quân thở dài nói nói tới chỗ này ngược lại để vương quân nhớ lại lúc trước cái kia đường phi người đường ra đến cùng ở đâu phong hồ hỏi ở đâu ngươi hỏi ta ta cũng không biết vương quân nói không biết ngươi sao có thể không biết đâu phong hồ im lặng nói người đường ra tại đại thai biến thời đại trước đó liền đã toàn bộ đều rời đi địa cầu phi thăng thượng giới ta lên nào biết được bọn họ ở đâu có lẽ đều tại thượng giới có lẽ đã đi tiến liên giới dù sao qua nhiều năm như vậy từ khi đại thai biến thời đại sau khi bắt đầu chúng ta liền cắt đứt liên lạc vương quân nói nếu là bọn họ còn có thể liên hệ bên trên đường phi địa cầu bên trên cũng không trở thành hung thú tràn lan đi thượng giới người một nhà đều đi thượng giới cái kia ta là thế nào đến phong hổ cười khổ nói hơn hai mươi năm trước đường phi cùng đường như yên con gái đường nguyệt nhi đã từng hạ giới qua một chuyến bất quá rất nhanh đi trở về vương quân liếc mắt nhìn chằm chằm phong hổ nói đ ư ờ n g n g u y ệ t nhi chính là tam mẫu ngừng ngươi trước đừng có gấp nhận thân có phải hay không còn chưa nhất định đây hơn nữa trong đó liên lụy rất lớn đường phi cái kia người một nhà hiện tại sớm cũng không biết tại không thời gian nào đường phi tính tình tính cách ta là biết rõ hắn đối với mình mấy đứa bé mười điểm yêu thương nếu là biết rõ con gái của hắn tại hạ giới bởi vì việc này thất thân thể thậm chí còn sinh ra ngươi chưa chừng làm sao phát c ù n g đâu vì ngươi an toàn cũng vì người cha an toàn nghĩ ta đề nghị ngươi trước đem những chuyện này thả tại bụng mình bên trong tuyệt đối không nên truyền ra ngoài nhất là hai cái địa phương càng là muốn cắn chặt răng tiểu tử ta thế nhưng là khuyên qua ngươi nói cho ngươi nhiều như vậy cũng là xem ở huyên huyên trên mặt mũi nếu là ngươi tiểu tử bất tranh khí khắp nơi nói lung tung chọc giận một số người đến lúc đó liền làm sao chết cũng không biết đường phi mặc dù ly khai địa cầu nhưng là hắn còn có một đoàn trung tâm vô cùng cấp dưới cùng bằng hưu ở địa cầu ngươi nếu là bại phôi con gái của hắn danh dự tự gánh lấy hậu quả vương quân trầm giọng nói bá phụ yên tâm chuyện này nếu như không phải được xác nhận ta tự nhiên là sẽ không nói lung tung bất quá bá phụ cái kia đường phi rất lợi hại phải không phong hồ hỏi đem sao bỏ đi n ă m đó đại thai biên thời đại trước đó hắn nhưng là mang theo hoa hạ võ giả quét ngang thế giới đánh tây phương giáo đình Hác cám nghị hội, nước g h hội, ị n mỹ dị năng giả hiệp hội cơ hồ diệt tuyệt ngươi cho rằng vì sao đại thai biến thời đại hôm nay hoa hạ mạnh nhất đều là bởi vì hắn cùng hắn nội phu một cái đem các đại thế lực đánh cho tàn phế một cái khác trực tiếp diệt sạch các đại thế lực ở địa cầu truyền thừa thần quyền môn ngươi biết không vương quân nói đương nhiên biết rõ đây chính là hoa hạ bốn một trong những đại thế lực phong h ổ nói ân biết rõ liền tốt thần quyền môn bên ngoài đại môn đều có hai cái pho tượng ngươi cũng đã biết vì sao vương quân hỏi chẳng lẽ là đường phi cùng hắn mội phu phong hồ hỏi không sai một cái là đường phi một cái khác là phương tuấn cũng là đường phi mội phu hai người kia cũng là cùng với lợi hại liền xem như địa cầu được rồi không nói những thứ này tóm lại ta phải nói cho ngươi là hoa hạ tứ đại thế lực đều cùng đường phi có rất sâu quan hệ chiến thần võ quán tiền thân là hoa hạ long tổ năm đó phong hồ liền là lại hoa hạ long tổ phụ trợ phía dưới tụ tập chính ma song phương quét ngang toàn thế giới giữa bọn hắn quan hệ ngươi có thể nghĩ thân quyền môn bên trong có gần nửa cao thủ đều là năm đó đi theo đường phi quét ngang thế giới cao thủ cho dù là ta chỗ này đại bộ phận cao thủ kỳ thật cũng đều là đường phi bộ hạ cũ ngươi nếu là dám can đảm nói đường phi không phải toàn bộ hoa hạ sợ là đều không có ngươi đất dùng thân vương quân nói tốt ta ta hiểu được phong hổ cười khổ nói nhìn đến cái này hôn thật đúng là không thể tùy tiện nhận b ậ y đâu nhận bậy. là thật sẽ chết người nghĩ cái kia đường phi tại hoa hạ địa vị quả thực liền như là thần một dạng tồn tại cùng hoa hạ các đại thế lực đều có quan hệ mờ mờ hảo hảo là cả hoa hạ chúa tể mà con gái của h ắ n địa vị độ cao có thể nghĩ kết quả thế mà bị cha mình dùng loại thủ đoạn này cho cái kia cái gì tuy nói cha mình là ý tốt nhưng là lúc này ai còn có thể quan tâm được những cái này tóm lại cha mình là đã chiếm đại tiện nghi nếu là bị những cái kia người biết còn không phải đem cha mình cho băng thành thịt vụn a chương sáu trăm mười tám ngươi tới chính là thời điểm cảm tạ vu tổng bốn minh bạch liên tốt bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng kỳ thật ngươi xuất hiện chưa chắc đã là một chuyện xấu vương quân trầm ngâm một chút nói bá phụ ngài đây là ý gì phong hồ hỏi bây giờ hoa hạ y nguyên lâm vào quyền lợi tranh đoạt nội chiến bên trong nhưng bây giờ hoa hạ đừng nói là hoa hạ thậm chí toàn bộ địa cầu kỳ thật đều ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong bên trong có hung thú làm loạn không cách nào bình định ngoài có ma nhân xâm lấn mặc dù thứ nhất ma quật cùng thứ tư ma quật tình hung coi như không tệ nhưng là do ở thứ nhất cùng thứ tư ma quật bình định ngược lại liên hồi thứ hai cùng thứ ba ma quật áp lực cũng không biết bọn họ có thể đỉnh bao lâu thời gian nếu là một ngày kia không chống nổi số lớn ma quật không gian cao thủ xâm lấn địa cầu loạn trong giặc ngoài phía dưới địa cầu nhân loại sẽ đi theo con đường nào vương quân thở dài nói bá phụ sự tình không có ngài nghĩ bi quan như vậy a phong hồ nói hắn dĩ nhiên suy đoán nói bộ phận chân tướng sự thật ma quật không gian mênh mông vô biên rất nhiều công quốc vương quốc hoàng triều thế lực thậm chí ngay cả bọn họ hiện tại đã chiêm cư át chủ bài cũng không thể hoàn toàn khai phát lợi dụng liền lại càng không cần phải nói là ở xâm lấn địa cầu căn bản không cần phải vậy hơn nữa địa cầu bên trên linh khí mỏng manh bọn họ cũng chưa chắc có thể để ý thực chính là muốn xâm lấn địa cầu ngược lại là bị tứ đại hoàng triều cùng rất nhiều vương quốc hạn chế lại thành giáo chỉ cần người địa cầu có thể chịu nổi thánh giáo áp lực là được căn bản không cần đối kháng toàn bộ ma quật không gian hay không tiểu tử ngươi không hiểu à bất quá ta nói ngươi xuất hiện đúng là chuyện tốt hoa hạ mấy đại thế lực ở giữa sở dĩ sẽ xuất hiện ngươi tranh ta đoạt tình huống chủ yếu chính là mọi người ai cũng không phục ai nếu không có còn có cái long lao áp chế sợ là mười ba căn cứ khu đều muốn bị mấy đại thế lực chia vương có n nói long lão là ai phong hồ hỏi long lão là hoa hạ long tổ người sáng lập một trong mà hoa hạ long tổ chính là chiến thần võ quán tiền thân ngươi có thể lý giải thành chiến thần võ quán chính là do long lão trường khống nhưng là chiến thần bên trong võ quán bộ cũng có rất nhiều phe phái long lão cũng phải tu luyện căn bản không nhiều thời gian như vậy quản lý hoa hạ long tổ lại thêm chính ma liên minh thiếu lâm võ đang thiên ma môn trở thế lực cực lớn tóm lại hiện tại hoa hạ giống như là hỗn loạn hoàn toàn loạn thanh một bấy. rất nhiều giữa các môn phái đều là tử địch tỷ như thiên ma môn cùng thiếu lâm liên minh chính đạo cùng ma đạo liên minh cái kia cũng là muốn đánh nhau chết sống mà bây giờ bởi vì hung thú nguyên nhân mọi người tạm thời liên hợp lại cùng nhau thế nhưng là bằng mặt không bằng lòng nhưng mà địa cầu bên trên mấy chục năm qua lại không thể lại xuất hiện một cái giống như đường phi hoặc là phương tuấn một dạng nhiệm vụ hành không xuất thế lực gáp quân hùng vương quân nói bá phụ lấy ngài thực lực lại thêm bên người tề ra cùng đường ra giúp đỡ chẳng lẽ còn không thể đè ép được bọn họ sao phong hổ kỳ q u a y nói đường ra vương ra còn có tề ra ba nhà cộng lại chỉ là cường giả cấp thánh tối thiểu liền vượt qua mười cái thực lực như thế chẳng lẽ còn ép không được chính ma liên minh loại hình thế lực ta đè ép được bọn họ làm sao có thể ta không cái kia hy vọng trước kia ta chính là cái thương nhân người bình thường mà thôi mặc dù có thể có hiện tại vị trí dựa vào đơn giản chính là đường phi lưu lại kết kim đan thôi dựa vào kết kim đan bồi dưỡng ra kim đan cao thủ mặc dù cũng là thành c ấ p nhưng là sức chiến đấu phải kém rất nhiều bọn họ căn bản không có khả năng phục ta hơn nữa ta cũng không hiểu những chuyện này đều giao cho ta ta cũng không quản lý tốt vương quân lắc đầu nói bất quá ngươi xuất hiện nhưng lại vừa đúng nếu là ngươi có thể quật khởi lại có đường phi cháu ngoại tầng này thân phận tối thiểu có thể được vương g i a chúng ta nhất hệ còn có thần quyền môn tối thiểu hơn phân nửa người ủng hộ hoa hạ long tổ cũng chính là chiến thần võ trong quán long lão cùng rất nhiều bị qua đường phi cùng phương tuấn ân huệ người cũng sẽ ủng hộ ngươi còn có kinh thành người diệp ra cùng đường phi ở giữa cũng có quan hệ thân thích đồng dạng cũng sẽ ủng hộ ngươi như vậy mà nói quan phe thế lực cũng sẽ đạo ngã về ngươi như thế chúng ta mới nhà c h u n g vào một chỗ mà nói ước chừng có thể trưởng khống toàn bộ hoa hạ gần thế lực đại sự có thể thành vương quân nói ta trưởng khống hoa hạ phong hậu nghe vậy lập tức sợ ngây người Cái này, có thể được、không? Cái kia đường phi lực cái cháu cũng cháu cầu chỉ có cái có lực. kia phi liền lợi hại ngoại, phải trai rời đi địa cầu mấy thập niên, chỉ có một cái hắn ngoại liền này, không? đường ảnh hưởng như Hắn không hắn hắn tôn tử danh nghĩa, liền có thể trưởng khống hoa hạ gần nửa mấy thể thế một ruột, thập một tử thể thế hoa hạ đều địa đ sao? ân bất quá bây giờ ngươi thực lực vẫn là quá kém điểm cho dù là có đường phi danh nghĩa cũng không đủ phục chúng nếu thật là nghĩ làm đến bước này tối thiểu ngươi muốn đạt tới cường giả cấp thánh cảnh giới mới được vương quân nói thánh cấp ta đương nhiên sẽ đ ạ tới t phong h ổ nói ha ha nhìn đến tiểu t ử ngươi vẫn rất có dã t â m a vương quân cười nói hắn chỉ là như vậy thuận miệng nói phong h ổ này lại còn thực ghi ở trong lòng không có dã tâm thực lực như thế nào tiến bộ bá phụ lúc trước mẫu thân của ta lúc sắp đi còn từng trải qua lưu lại qua một câu hiện tại ta rốt cục h i ể u rồi phong h ổ nói ân lời gì vương quân hỏi nàng nói cho ta biết phụ thân nếu là gặp được khó khăn nhưng cầm lấy hạt c h â u này đi tìm thần quyền môn người hỗ trợ lúc trước phụ thân ta cũng từng cầm hạt c h â u đi tìm người hỗ trợ bất quá hắn công lực quá thấp căn bản liền cửa chính đều không thể tiến vào tất nhiên mẫu thân của ta nói qua như vậy cái khỏa hạt c h â u này ngài chưa thấy qua có lẽ thần quyền môn có người biết bá phụ thần quyền môn tình huống ngài có thể biết rồi phong hồ hỏi thần quyền môn tự nhiên là biết rồi ta nói qua lúc trước đi theo phong hổ giành chính quyền đám người này có một bộ phận liền gia nhập thần quyền môn còn có một bộ phận đi theo ta tại hải thành ở lại giữa bọn hắn là thân mật chiến hữu tự nhiên là thường xuyên có chỗ liên hệ trước mắt thần quyền môn trưởng môn là ngũ trí hùng có hai vị thái thượng trưởng lao tồn tại trừ cái này ba người đạt tới thánh cấp cảnh giới hẳn còn có năm hơn sáu người cũng là thần quyền môn trưởng lao cấp một thần quyền môn trưởng môn và hai vị thái thượng trưởng lão cũng là phương tuấn thần tín bất quá như thế không quá quan trọng vô luận là phong hổ thần tín vẫn là phương tuấn thần tín nếu là có thể xác định thân phận của mình hai người bọn họ lưu trên địa cầu di sản đều sẽ thứ ngươi tới kế thừa vương quân nói phương tuấn là đường phi mội phu cũng là đường nguyệt nhi dượng bọn họ vốn chính là người một nhà bây giờ bất kể là người đường ra vẫn là người phương ra đều không có một cái nào ở địa cầu cái này mới đưa đến hoa hạ các đại thế lực ai cũng không phục hay phong h ổ xuất hiện người sở hữu đường ra huyết mạch tự nhiên có thể hoàn thành kế thừa đường phi cùng p h ư ơ n g tuấn lưu lại bảng đại nhân mạch quan hệ chỉ cần hắn không phải cho phế vận liền xem như chân chính thống nhất hoa hạ cũng sẽ không quá khó vương gia nhất hệ bao quát tề gia cùng đường gia đều sẽ ủng hộ hắn chẳng khác nào toàn bộ hải thành cũng là ủng hộ hắn mà kinh thành nơi đó thần quyền môn cùng chiến thần võ quán cái này hai thế lực lớn đều sẽ ủng hộ hắn trọng yếu nhất còn có diệp gia diệp gia trưởng khống giả quan phe thế lực chiến thần võ quán trưởng khống giả dân gian thế lực song phương lại một liên thủ ủng hộ phong hổ chỉ cần phong hổ hơi có chút cổ tay tin phục cái k h á c các đại môn phái thế lực tự nhiên không phải là cái gì về khó bá phụ bây giờ nói những cái này còn đều có chút sớm ta còn cần đi tìm thần quyền môn người tự mình chứng thực một lần phong hổ nói hắn đối với tại địa cầu bên trên thế lực nếu như nói không có hứng thú đó là nghỉ địa cầu bên trên mặc dù linh khí mỏng manh nhưng là địa linh nhân kiệt thiên tài rất nhiều hơn nữa còn có cái kia đường phi cùng p h ư ơ n g tuấn di c h ạ c h lưu lại không ít đồ tốt t h như vương quân trong tay kết kim đan cao thủ số lượng hay là rất nhiều mình ở ma quật trong không gian v ấ t v ả dốc sức làm hồi lâu cũng bất quá liền được một cái x à vương thôi về phần ma xoáy cấp cường giả là có rất nhiều nhưng là tại mặt đối ma vương cấp thời điểm rồi lại không đáng chú ý chứng thực là nên thân quyền môn tổng độ ngay tại kinh thành căn cư khu trực tiếp đi qua là được rồi lấy ngươi thân phận bây giờ cao cấp ma xoáy cường giả muốn gặp đến ngũ trí hùng một mặt cũng không khó vương quân nói đa tạ bá phụ giải hoặc phong h ổ chắp tay nói không cần khách khí ngươi nếu thật là ân đó cũng coi là là ta văn bối ta tự nhiên sẽ chiếu cố một phen viên này kết kim đan liền đưa cho ngươi đi vương quân vừa nói đem lúc trước viên kết kim đan đưa tới bá phụ cái này quá quý trọng phong h ổ nói quý giá vẫn còn tốt so với ngươi đưa những vật kia đến một k h ỏ a kết kim đan cũng không coi vào đầu vương quân cười nói phía dưới vương huyên mụ mụ đã sớm đem phong hổ đưa tới lễ vật thông qua t r u y ề n âm nói cho vương quân chương sáu trăm mười chín độ kiếp lợi khí van bối lần đầu tới cửa bái p h ò n g tự nhiên mang chút lễ vật bá phụ ta và huyên huyên sự t ì n h phong hổ trần c h ờ một chút hay là hỏi nếu hắn thực sự là cái gì đó đường phi cháu ngoại vậy hắn cùng vương huyên ở giữa thật đúng là có cách đời tranh lệch tuy nói không có liên hệ máu mủ tình lý đi lên nói bản thân vẫn là muốn sưng hô một tiếng cô cô người và huyên huyên ai thuận theo tự nhiên đi lo lắng không phải ta hẳn là đường phi ra hỏa kia ha ha vô duyên vô cớ liền so với ta muộn bối phận vương quân nghĩ tới đây không khỏi toát ra mỉm cười đa tạ bá phụ phong hổ nghe vậy kinh h ỉ nói giữa người yêu trở ngại lớn nhất kỳ thật không phải khoảng cách mà là có thể hay không được sòng phương phụ mẫu chúc phúc đừng kéo con bê n nói cái gì đây là hai người ở giữa sự tình người cho tới bây giờ không phải một cái đơn độc cá thể mà là quần thể động vật ngươi cùng cha mẹ mình cũng không khả năng đoạn tuyệt quan hệ nhất đoạn không chiếm được trưởng bối hai bên chúc phúc tình yêu cũng là không viên mãn càng thêm sẽ không hạnh phúc ân đợi lát nữa ở nhà ăn cơm rau dưa đi thuận tiện gặp một lần người trong nhà buổi chiều lại đi kinh thành đi cái này ngươi mang theo đi thần quyền môn thời điểm có thể nắm giữ tấm lệnh bài này đi gặp ngũ trí hùng hiệu quả sẽ tốt hơn vương quân vừa nói trong tay nhiều hơn một tấm lệnh bài mà tấm lệnh bài này bên trên thì là khắc lấy một chữ đường hắn cũng biết phong hổ lo lắng c h ứ n g thực nào đó một số chuyện không có khả năng tại hải thành căn cứ khu đợi thời gian quá dài đa tạ bá phụ phong hổ tiếp nhận lệnh bài biết rõ đây cũng là một cái đại biểu thân phận đồ vật giữa trưa tại vương g i a ăn cơm phong hổ cũng quen biết vương huyên gia g i a cùng đại ca nhị ca lại nhiều sáu cái cháu trai cháu gái đám người đối với phong hổ cũng rất là tò mò nhất là biết rõ phong hổ đưa tới nhiều như vậy lễ vật nguyên một đám càng là chấn động không gì sánh nổi cũng không phải nói bọn họ kẻ lính hót mà là trên địa cầu thiên tài địa bạo khuyết h i ế u linh thạch số lượng cực ít mấy chục vạn khối linh thạch quả nhiên là khoa trương vô cùng khi bọn hắn biết rõ phong hổ những linh thạch này cũng là từ ma quật không gian bên trong làm lúc trở về vương huyên đại ca cùng nhị ca không khỏi đối ma quật không gian sinh ra hứng thú nhưng lại có muốn đi tìm một chút ý nghĩ bất quá cũng vẹn vẹn cái ý nghĩ mà thôi hải thanh đứng trước nguy cơ càng lúc càng lớn một vài chiến thần cấp cứng giả còn có thể ra ngoài du lịch bọn họ lại là cực ít sẽ ra ngoài chính ăn cơm ở giữa bên ngoài biệt thự đột nhiên thổi qua đám mây đen lớn ân đây là vương quân thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó vương huyên mụ mụ cùng đại ca nhị ca thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng lại vương huyên ra ra chỉ là những mày cũng không hề rời đi huyên huyên áp lực này giống như có chút quen thuộc ca phong hồ nói ân cùng x à vương độ kiếp một lần kia rất giống vương huyên nói chủ nhân là có người đ ộ kiếp lúc này x à vương đầu từ phong hổ trong tay háo chui ra mấy cái cháu trai cháu gái nhìn thấy phong hổ trong tay háo thế mà chạy ra một con rắn lập tức giật nảy mình dựa ngươi làm sao còn có cái này kỳ hoa yêu thích ra mang một con hổ ly còn chưa tính còn mang một con rắn đi đừng nói nhảm đây là x à vương t h á n h cấp hung thú cũng là phong hổ chiến thú vương huyên nói t h á n h cấp hung thú không thể nào như vậy điểm t h á n h cấp hung t h ú không phải có thể biến thành hình người sao lần trước trong biển hung thú công thành thì có hai cái t h á n h cấp hung thú biến thành hình người ở giữa không trung cùng đại bá còn có cha ta đánh một trận đâu s a vương tương đối đặc thù tạm thời không thể biến thành hình người nhưng là có thể lớn có thể nhỏ huyên huyên chúng ta cũng đi ra xem một chút đi phong hổ nói ân vương huyên nghe vậy gật đầu hai người ra biệt thự liền thấy trong tiểu khu trên quảng trường một cái chó lớn trắng như tuyết nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu mây đen là bạch t h u ố c bạch t h u ố c đang độ kiếp a vương huyên thấy thế không khỏi kinh h ỉ nói hẳn là thu vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn tác dụng phong h ổ gật đầu nói hắn nhưng lại không nghĩ tới vương huyên trong nhà con chó lớn trắng như tuyết này liền nhanh như vậy muốn độ kiếp rồi bất quá nhìn xem vì thế thiên kiếp uy lực cũng không tính quá lớn trên bầu trời linh khí cái phếo cũng chỉ có khoảng ba mươi mét so với xả vương trăm mét kém không ít hắn nhưng lại không biết cái này chó lớn trắng như tuyết nguyên bản kỳ thật chính là một cái tuyết nao g tuyết nao g huyết thống tại bình thường chó loại bên trong tự nhiên là đ ỉ n h cấp nhưng so với phổ thông hung thú đều kém không ít liền lại càng không cần phải nói là xà vương xà vương cũng không phải bản thổ hung thú mà là từ dị thú trong không gian chạy ra hung thú một cái tuyết nao g có thể tu luyện tới nửa bước ma thú vương cảnh giới bản thân cũng rất không dễ dàng độ kiếp thời điểm có thể hình thành ba mươi m cái phê ước đã coi như là kỳ tích tất cả mọi người chú ý có thể ở chung quanh tu luyện một phen nhưng là tuyệt đối không nên quái dày đến tiểu bạch độ kiếp vương quân thanh âm truyền khắp đám người lốt h a i đám người đối với cái này tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen đều rất tự giác tìm một vị trí thu nạp từ linh khí cái phêu bên trong phát ra tinh thuần linh lực phong hồ không có đi qua g ó c náo nhiệt này cái này hơn ba mươi mét cái phêu phát ra linh khí số lượng sợ là cũng có hạn mà ở trượt sợ không phải có vượt qua hai bách chiến thần cấp cao thủ ở p h ụ cận thu nạp linh khí bình quân xuống tới mỗi người cũng phân không được bao nhiêu ha ha ta rốt cuộc biết vì sao các ngươi nhà phụ cận nhiều cao thủ như vậy phong hồ nói ân vương huyên nghe vậy s ư ớ n g sở ngươi xem ngươi cũng có phụ thân mẫu thân hai người ca ca cũng là thánh cấp cao thủ bọn họ mỗi lần độ kiếp đều có thể chia lãi không ít chỗ tốt cho những chiến thần này qua mấy lần bọn họ tốc độ tu luyện tự nhiên muốn so với thường nhân nhanh hơn nhiều a phong hồ cười nói ân điều này cũng đúng vương huyên nghe vậy gật đầu đạo thiên kiếp thứ nhất lập tức sẽ xuống phong hổ nói theo phong hổ vừa mới nói xong trên bầu trời đột nhiên g i ả m hạ một đạo lôi kiếp cái này lôi kiếp phẩm chất xa kém xa lúc trước xả vương lôi kiếp mà lôi kiếp tại sắp đánh vào chó lớn trắng như tuyết trên người thời điểm chó lớn trắng như tuyết hé miệng từ đó phun ra một mặt khiên tròn trực tiếp đỉnh ở trên không lôi kiếp đập nện tại khiên tròn phía trên khiên tròn cơ hồ không có phản ứng gì lôi kiếp lập tức tiêu tán sau đó lại là đạo thứ hai đạo thứ ba c h o lớn trắng như tuyết đạo thứ hai lôi kiếp so s ả vương đạo thứ nhất lôi kiếp hơi yếu thứ đạo thứ ba lôi kiếp uy lực nhưng lại cùng đạo thứ hai không sai biệt lắm bất quá ba đạo lôi kiếp xuống tới tại chỗ hình tròn trên tâm c h á n liền cái ấn ki đều không thể lưu lại độ kiếp liền kết thúc sau đó tại phong hổ kinh dị ánh mắt bên trong c h o lớn trắng như tuyết lập tức hóa thành nhân hình một cái nhìn qua ước chừng mười bảy mười tám tuổi ánh n ă n g thiếu niên hình tượng lập tức sinh ra ta đi độ kiếp này cũng quá dễ dàng điểm a lúc trước ta độ kiếp nếu không có chủ nhân ngươi hỗ trợ mà nói kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn nhìn xem người ta độ kiếp từ đầu tới đôi thiên kiếp liền hắn thể m a u đều không có đụng phải cái kia ngân sắc khiên tròn làm thật sự là một chuyện tốt pháp bảo có thể xưng độ tiếp lợi khí a xả vương đấu kỵ nói chương 620, đường nguyệt nhi t í n vật đúng là độ kiếp lợi khí có cái này miếng khiên tròn căn bản cũng không cần lo lắng độ kiếp sẽ thất bại vấn đề a tiểu bạch người rốt cục độ kiếp rồi vương quân nhìn về phía thiếu niên kia không khỏi cười nói đúng vậy à rốt cục độ kiếp rồi chỉ tiếc chủ nhân không có ở đây người tuổi trẻ kia giận dữ nói tiểu bạch người đưa cho chính mình đặt tên đi về sau cũng không thể liền kêu người tiểu bạch ta vương quân nói ân vậy liền gọi đường bạch tốt rồi chủ nhân họ đường ta tự nhiên cũng đi theo họ đường đường bạch tên là gì bất quá h i ệ n nhiên vương quân sẽ không theo hắn so đ o cái này tốt liền kêu đường bạch tốt rồi quay đầu ta tìm người giúp ngươi làm một thẻ căn cước về sau ngươi liền có thể lấy nhân loại thân p h ậ n muốn đi đâu đều có thể vương quân nói t ố t đường bạch nghe vậy gật đầu sau đó cái mũi đột nhiên dùng sức hít h à sau đó thuận khí vị đi tới phong hổ bên người ngươi là ai vì sao trên người ngươi có cố để cho ta mùi quen thuộc đừng núp n í c h để cho ta ngửi chút xem vừa nói cái kia đường bạch tại phong hổ trên người ngửi mấy lần sau đó trực tiếp đưa tay chỉ phong hổ trước ngực nói n g ư ơ i nơi này cất giấu cái gì dấu phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó vương quân tựa hầu nghĩ tới điều gì tựa như mở miệng nói phong hổ đem ngươi tụ linh châu đưa cho tiểu bạch nhìn xem tiểu bạch kỳ thật không phải tan đ u ô i mà lúc trước phong hổ đ u ô i cùng người đường ra đều đặc biệt quen thuộc có lẽ nó cảm giác được cái gì đổ vật u y ò n cua tui vn Tốt. phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó đem hạt c h â u từ ngực đem ra tiểu bạch nhìn thấy cái này tụ linh châu lập tức mở to hai mắt nhìn vật này tại sao sẽ ở ngươi cái này tiểu bạch hỏi tiểu bạch ngươi gặp qua vương quân hỏi ân gặp qua à dạng này khắc chữ tụ linh châu tổng cộng có ba khỏa ba cái tiểu chủ nhân mỗi người một khỏa ta khi còn bé mang theo ba cái tiểu chủ nhân cùng nhau chơi đùa thời điểm hạt châu này liền tại bọn hắn trong cổ ngươi tại sao có thể có tiểu chủ nhân đồ vật tiểu bạch hỏi tiểu bạch ngươi xác định hạt châu này làm ấy người bọn hắn đ e o qua vương quân hỏi đương nhiên xác định đây chính là tụ linh châu hơn nữa phía trên này chữ đường cũng là xác minh cái này một viên là thuộc về n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu chủ nhân tiểu bạch nói làm sao ngươi biết là n g u y ệ t nhi vương quân hỏi ngươi xem chữ đường này kiểu chữ giống như là một lượt con con mặt trăng giờ khác này chính là n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu chủ nhân ngôi sao tiểu chủ nhân là một cái hình tròn kiểu chữ mà hàng ngày tiểu chủ nhân thì là hình vương kiểu chữ ba người bọn họ hạt châu không hoàn toàn tương tự tiểu bạch nói như thế mà nói có lẽ không sai vương quân nghe vậy không khỏi c ư ờ i khổ thông qua cái khỏa hạt châu này tựa như có lẽ đã có thể xác định tiểu bạch đã từng là đường phi nuôi sùng vật nếu là nói ở cái này địa cầu bên trong còn có ai quen thuộc nhất đường ra tất cả sợ là cũng chỉ có tiểu bạch rồi cái gì không sai tiểu bạch nghe vậy xứng sở phong hổ h ắ n rất có thể là nguyệt nhi hải tử vương quân nói hải tử nói năng bậy bạn n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu chủ nhân mới bao nhiêu lớn lớn cái đó đến như vậy đại hải tử tiểu bạch nghe vậy lập tức nhảy dựng lên ai tình huống có chút phức tạp tóm lại hắn có nguyệt nhi tín vật luôn luôn không sai a vương quân nhìn về phía phong hồ nói ân như thế không sai n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu chủ nhân thực lực sâu không lường được nàng đồ vật tự nhiên không có khả năng ném hẳn là cố ý lưu lại mặc kệ ngươi và n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu chủ nhân là quan hệ như thế nào tóm lại cũng thuộc về đường ra nhất hệ người tiểu bạch nhìn về phía phong hồ nói tiểu bạch ngươi xem phong hổ thực lực vẫn chưa tới thành cấp huyên huyên càng là liên chiến thần cảnh giới đều không có đạt tới vừa vặn ngươi bây giờ đã có thể biến thành hình ngươi lại có năm đó đường phi lưu cho ngươi pháp bảo hộ thần không bằng liền từ ngươi trước đến bảo vệ bọn hắn một đoạn thời gian có được không vương quân nhìn về phía tiểu bạch nói tốt vừa vặn ta cũng nghĩ ra đi vòng vòng đâu tiểu bạch nghe vậy gật đầu nói bạch thúc ngài đi theo chúng ta a vậy thì thật là tốt ngài không phải thích nhất chiến đấu ta mang ngài đi bắt thú vương a vương huyên cười nói chó ngao tây tạng là tốt nhất đấu tuyết ngao càng là trong đó nhất siêu quần b ạ n tụy tồn tại bắt thu vương cái này tốt năm đó tiểu chủ nhân môn cũng là thích nhất ta đi bắt cá cho các nàng chơi tiểu bạch gật đầu nói làm phong hổ từ vương ra đi ra thời điểm bên người lại cùng một đầu chó lớn trắng như tuyết mặc dù nó có thể biến thành hình người nhưng là bản thân nó dù sao cũng là tuyết ngao vẫn là càng thêm quen thuộc nguyên bản bộ dáng từ hải thành xuất phát đến kinh thành thời điểm sắc trời đã tối phong hổ bọn họ chuẩn bị tìm cái khách sạn tạm ở một đêm sáng sớm hôm sau phong hổ cùng vương huyên tăng thêm chó lớn trắng như tuyết ba cái cùng một chỗ đi tới thần quyền môn chủ quản phụ thuộc thành thị tại kinh thành căn cứ khu có có bát đại vệ tinh thành trong đó có vượt qua một nửa đều giao cho mấy đại thế lực quản lý so như thần quyền môn tỷ như chiến thần võ quán thiếu lâm tự thiên ma môn v v cái này vệ tinh thành chính là thần quyền môn đại bản doanh tiến vào vệ tinh thành khắp nơi có thể thấy được những cái kia mang theo binh khí cường đại võ giả ở chỗ này cao cấp võ giả cùng siêu cấp võ giả tựa hồ thành chủ lưu đỉnh cấp võ giả thậm chí là chiến thần cũng không hiếm có vệ tinh thành không có thị trường chỉ có một cái to lớn thần quyền võ quán làm vì cái thành phố này cơ cấu quản lý đi tới thần quyền võ quán cửa chính vẫn là hai cái có hình người pho tượng bất quá so với những người khác hình pho tượng đến hai người kia hình pho tượng làm càng thêm vi d i ệ u hơi vệnh Chủ nhân nhìn thấy trong đó một cái pho tượng tuyết bạch ngụm lớn mở miệng nói tiếng người thần quyền cửa võ quán hai cái nhìn cửa chính đỉnh cấp võ giả vốn còn muốn quát lớn phong hổ để cho bọn họ không muốn tại thần quyền môn cửa chính lưu lại kết quả nghe được chó lớn trắng như tuyết lời nói về sau lập tức sợ run cả người một đầu chó thế mà cũng sẽ mở miệng nói chuyện đây không phải chó đây là yêu bọn họ cũng không phải bên ngoài những cái kia không kiến thức người xem như thần quyền võ quán nhìn cửa chính võ giả bọn họ biết rõ nội tình xa xa nếu so với phía ngoài những cái kia võ giả nhiều vì liền là sợ làm cho hiểu lầm đắc tội không nên đắc tội với người các vị tiền bối không biết đến thần quyền môn không biết có chuyện gì đại môn kia trông coi nhân viên mười phần cung kính hướng về phong hổ không mình hành lễ nói chúng ta đến đây tiếp quý môn môn chủ còn mời thông báo một tiếng phong hổ nói tiền bối có thể lưu lại tính danh người kia nói phong hổ ngươi đem cái này đưa cho quý môn môn chủ phong hổ nói phong hổ t ố t tiền bối xin chờ một chút ra đây liền đi báo cáo người võ giả kia nghe vậy không người lui lại mà hậu vẫn bắt đầu khinh thân công phu hướng về đại môn bên trong đi xem như thần quyền môn môn chủ ngũ trí hùng phải làm việc tỉnh có rất nhiều trừ bỏ tu luyện còn muốn làm việc c ông dù sao cái thành phố này là không có thị trường hắn kỳ thật chính là thay thế thị trường chức quyền mặc dù môn hạ nhân tài không ít có chút lớn sự tỉnh vẫn còn cần hắn đến tự mình quyết định môn chủ bên ngoài có một người tên là phong hổ cầu kiến môn chủ cửa ra vào là người trông chừng thông báo nói phong hổ cái gì phong hổ phong nghèo không biết đuổi đi a ngũ trí hùng khẽ gật đầu một cái đạo những thị vệ này làm sao không điểm ánh mắt đầu đâu trong nhân thế có quá nhiều chuyện bất bình thần quyền môn thực lực cường đại tự nhiên có rất nhiều người thụ h o à n khuất hoặc là đại thù không thể báo mà đi tới thần quyền môn xin giúp đỡ lúc bắt đầu thời gian hắn rất tình nguyện hỗ trợ thế nhưng là về sau liền mệt mỏi thật sự là không giúp hết chuyện bất bình nhiều lắm về sau cũng liền bày ngưỡng cửa tới một nhắm mắt l à ngơ môn chủ bọn họ còn có một cái tín vật nơi tay hơn nữa người đến là một nam một nữ cực kỳ tuổi trẻ bất quá bọn hắn mang theo một đầu chó lớn trắng như tuyết cái kia chó lớn trắng như tuyết thế mà mở miệng nói tiếng người hiển nhiên là một cái yêu cái kia người trông chừng vừa nói tiến lên mấy bước đem phong hổ đưa tới trên lệnh bài giao cái gì yêu chó lớn trắng như tuyết cái lệnh bài này đường chẳng lẽ là cái kia tuyết ngao đột phá vương ra người tới nhưng là phong hổ là ai dẫn bọn hắn vào đi không ta tự mình đi n ê n đón một lần ngũ trí hùng nói là môn chủ người kia nghe vậy gật đầu sau đó không khỏi suy đoán phong hổ kia rốt cuộc là lai lịch thế nào thế mà đáng giá môn chủ tự mình đi n ê n đón phong hổ cùng vương huyên tại cửa chính chờ ước chừng mấy phút rất nhanh ngũ trí hùng xuất hiện ở cửa chính nhìn về phía hai người một chó sau đó cười nói tiểu bạch người rốt c ụ c đột p h a à. chương sáu trăm hai mươi một thần quyền môn khảo nghiệm ngũ trí hùng đã lâu không gặp đường bạch mặc dù vẫn là chó lớn trắng như tuyết bộ dáng nhưng là y nguyên có thể nói chuyện là đã lâu không gặp hai vị này là ngũ trí hùng nhìn về phía phong hổ cùng vương huyên nói đây là vương quân con gái huyên huyên đây là phong hổ hán tìm ngươi có một số việc thương lượng đường bạch nói t ố t tiến đến vào đi vào trong nói ngũ trí hùng nói sau đó phong hổ vương h u y ê n đường b ạ c h cùng một chỗ đi theo ngũ trí hùng đi vào trong đại sảnh có người hầu dâng trả qua đi ngũ trí hùng nói phong hổ đúng không không biết ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng tiền bối vạn bối lần này đến muốn cho tiền bối nhìn xem có biết hay không một vật phong hổ nói a thứ gì cầm ra xem một chút ngũ trí hùng kỳ quái nói là tiền bối phong hổ vừa nói đem cái kia tụ linh châu đem ra ngũ trí hùng nhìn thấy tụ linh châu nhất là nhìn thấy phía trên chữ đường về sau lập tức rất là giật mình nói vật này tại sao sẽ ở trong tay ngươi ngươi thực nhận biết nó phong h ổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói tự nhiên nhận biết hai hơn mười năm trước gặp một lần tay ngươi cầm vật này tới phải chăng cần ta thần quyền môn trợ giúp ngũ trí hùng hỏi cũng không phải là như thế ta hiện tại không cần trợ giúp gì ta chỉ muốn xác định ngươi là tại gì trong tay người gặp qua thứ này phong h ổ hỏi cái này ngũ trí hùng nghe vậy trần c h ờ một chút tiền bối có cái gì không tiện sao phong hồ hỏi được rồi vẫn là để sư phụ ta cùng sư thúc đi ra một chuyến đi mấy vị chờ một lát ngũ trí hùng nghe vậy cười khổ không nói không mất một lúc lại có hai bóng người đến cũng là trung niên nhân bộ dáng một người khá là nho nhã một người khác là là một gã toàn thân đen kịt đại hán sư phụ s ư bá ngũ trí hùng nhìn thấy hai người đến vội vàng tiến lên n ê n h đón ân hạt châu ở đâu Cái kia ngũ h nhã o n t r u niên nhân trong hắn. n hỏi. Sư bá, trong tay g trí hùng chỉ hướng phong hổ nói. sư a hai u đó n g ờ i vài nhìn về phía phong hổ trong tay hạt Châu, cẩn thận lần, phía hổ hạt chầm chầm thêm về tay sau trâu, lầm đó tự bá m không sai, là nó. Vạn bối phong hổ, gặp qua hai vị tiền bối. Phong hổ hướng về phía hai người hành hùng nó. Vạn tiền người nói. Ngũ gặp sai, sư qua bối bối. là lễ vị về b trí cùng sư phụ tuyệt đối là thần quyền môn thái thượng trưởng lão cấp một nhân vật không cần k h á c h khí tính toán thời gian đến bây giờ nên cũng kém không nhiều có hai mươi năm ngươi tất nhiên cầm trong tay này hạt châu thần quyên môn đối với ngươi tự nhiên là có cầu tất ứng cái k i a nho nhã người trung gian trầm giọng nói tiền bối ta chỉ muốn biết n ă m đó cho các ngươi nhìn hạt châu đến cùng là ai phong h ổ nói ân vậy ngươi có thể cáo chi ngươi và nàng là quan hệ như thế nào nho nhã trung niên nhân nói không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là mẫu thân của ta phong h ổ nói mẫu thân nghe được phong hổ nói như thế mấy người nhất thời mở to hai mắt nhìn mấy người bọn hắn thế nhưng là biết rõ cái kia thân phận cô gái cao quý không tả nổi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một đứa con trai mấy vị các ngươi cũng không cần che che giấu giấu liền thống khoái nói đi có phải hay không n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu chủ nhân cho các ngươi đường bạch mở miệng nói sư phụ s ư bá đây là tiểu bạch cũng là năm đó đường phi tiền bối ở địa cầu thời điểm nuôi nâng sùng vật hiện tại ở tạm v ư ơ n g gia đây là vương quân tiểu nữ nhi ngũ trí hùng giới thiệu nói đường phi nuôi sủng vật trách không được phải gọi người kia tiểu chủ nhân đâu cái này người kia đã từng dặn d o qua chúng ta không được lộ ra thân phận đại hán mặt đen lúng túng nói được các ngươi không cần phải nói ta cũng có thể xác nhận viên này tụ linh châu rõ ràng chính là năm đó n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu chủ nhân trong cổ mang theo ta không có khả năng nhận lầm n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu chủ nhân có miếng vải này đưa không tìm vương ra ngược lại để cho phong hổ tới tìm các ngươi thần quyền môn còn có như thế căn các... dặn trong đó phải có nghĩa ta tự nhiên rõ đường bạch mở miệng nói đơn giản liền thì không muốn để cho chuyện này chuyển sôi sùng sục một cái chưa xuất các đại cô nương không hiểu thấu có đứa bé nàng giải thích thế nào rõ ràng bạch thúc nói như vậy có thể xác định sao phong h ổ trầm giọng nói nếu là n g ư ờ i đầu kia không có vấn đề mà nói trên cơ bản tám chín phần mười đường bạch nói mà lúc này ngũ trí hùng cùng cái kia nho nhã t r u n g nhân nhân còn có đại hán mặt đen đối mặt một dạng tựa hồ là nghĩ đến cái gì ân phong hổ nghe vậy gật đầu nếu là tất cả mọi người không có nói sai mà nói như vậy sự t ì n h trên cơ bản liền đối mặt các vị tiền bối q u ấ y dày phong hổ không người nói cái này nhưng không được không có cái gì q u ấ y dày hay không giữa chúng ta nguồn gốc sâu xa vô cùng ngươi cũng đã biết thần quyền môn bên ngoài hai cái pho tượng là người phương nào sao nho nhã trung n i ê n nhân nói biết rõ phong hổ gật đầu nói nếu ngươi thực sự là ân vậy chúng ta bản thân liền là người một nhà thần quyền môn bên trong có gần nửa cao thủ đều lúc trước đường ra còn sót lại cao thủ gia nhập mà một nửa kia cao thủ cũng đều là phương tuấn bồi dưỡng có thể nói không có bọn họ liền không có thần quyền môn ngươi đã là đường ra bây giờ đang ở địa cầu huyết mạch duy nhất như vậy thần quyền môn thế lực cũng chính là thế lực của ngươi chỉ cần ngươi làm loạn mà nói về sau thần quyền môn cao thủ đương nhiệm ngươi điều khiển nho nhã trung niên nhân nói tiền bối cái này phong hổ nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở đây cũng là nàng năm đó trước khi rời đi dặn dò qua bất quá ngươi nhất định phải từng có người thực lực và năng lực có thể khống chế mới được bằng không thì mà nói chúng ta sẽ chỉ bảo hộ ngươi cùng nghe ngươi một chút hợp lý tính mệnh lệnh hy vọng ngươi có thể hiểu được năm đó nàng cũng là đối với chúng ta như vậy nói nho nhã trung niên nhân nói nói trắng ra là chính là nếu là phong hổ có năng lực thần quyền môn liền sẽ mặc cho ngươi phân công môn chủ tặng cho ngươi đều được nhưng nếu là vịn không nổi a đấu quên đi bảo hộ phong hổ không bị thương tổn là được rồi ha ha tiền bối không biết cần gì dạng thực lực mới có thể xem như hơn người thực lực và năng lực phong hổ cười nói đơn giản kiểm tra một chút là được rồi ta cần không đơn thuần là cảnh giới nếu như chỉ là cảnh giới mà nói vậy liền quá đơn giản vương ra trong tay sau kết kim đan một k h ỏ a liền có thể rèn đúc ra một cái cường giả cấp thành đến nho nhã trung niên nhân lắc đầu nói a ngài ý l à đánh một trầu phong hồ hỏi hắn đối với thần quyền môn thực lực s á t thực cảm thấy rất hứng thú hoa hạ tứ đại võ quán một trong thực lực trải rộng toàn bộ hoa hạ mười ba tòa căn cứ thành phố có thể nói là cao thủ nhiều như mây ân đánh một trận liền có thể nho nhã trung niên nhân nói tốt m ờ i ngài phái ra đối thủ phong hồ nói c h í hùng đi đem ngũ tùng têu đến a nho nhã trung niên nhân nói ngũ tùng tốt ngũ c h í hùng nghe vậy gật đầu sau đó lấy thần niệm tìm tới ngũ tùng ngũ tùng là trí hùng con trai tử khí cảnh chiến thần ta xem ngươi cũng là tử khí cảnh chỉ cần ngươi có thể ở ngũ tùng thủ hạ kiên trì trăm chiêu mà không bại rơi liền có thể điều động đến bọn ta chiến thần võ quán bộ phận cao thủ nho nhã trung niên nhân nói ân cái kia nếu là ta đánh bại hắn đâu phong hổ cười nói nho nhã trung niên nhân nói như vậy hiển nhiên là điều kiện này cực kỳ đơn giản đồng cấp cao thủ nếu là liền trăm chiêu đều không kiên trì nổi c ũ nho g liền quá p ê Bất quá, nghĩ phải h à nhã toàn trưởng k ô không công. n thần quyền võ quán, hiện nhiên không phải đơn giản như、vậy. Nếu là ngươi có thể đánh bại hắn, chờ ngươi tấn thăng thánh cấp thời điểm, tự nhiên có thể điều đụng đến bọn ta thần quyền quán huynh chúng người, ngươi phân Nho n g thể thời tự thể ta tất thủ, quát ta phải chờ hai cho h điều đều vậy. võ võ bại điểm, cấp cả đệ sư là có có cao mặc bao trung niên nhân nói không có hạn chế phong hổ nghe vậy không khỏi xương sở không có hạn chế đường ra hậu nhân giá trị cho chúng ta làm như vậy nho nhã trung niên nhân nói phong hổ nghe vậy gật đầu hắn nhưng lại không nghĩ tới đến một chuyến thần quyền môn lại còn có thể có dạng này tốt chỗ chỉ dựa vào chính hắn phát triển thế lực cũng không phải không được nhưng là tốc độ quá chậm năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành không gian nữ tử nói tới những chuyện kia nếu là có địa cầu bên trên thế lực trợ giúp bản thân tự nhiên có thể làm ít công to nhìn thấy vương gia cùng thần quyền môn thực lực phong hổ cũng biết hắn trước kia khả năng quá đánh giá thấp địa cầu cao hơn tay số lượng có lẽ dựa vào bình thường tu luyện sinh ra cao thủ số lượng xác thực không nhiều nhưng là không chịu nổi có đan dược a địa cầu bên trên ra đường phi cùng phương tuấn hai cái đại l a o không biết di trạch bao nhiêu người phong hổ trên cơ bản xác định hải thành tam đại thế g i a thánh cấp cao thủ thậm chí trước mắt mấy người trên cơ bản đều là thông qua đan dược tấn thăng mà vương quân trong tay còn có dạng này đang l n dược nói rõ địa cầu bên trên thánh cấp cao thủ số lượng nên không thể dựa theo lẽ t h ư ờ n g tính toán ai biết được lúc trước hai người kia rời đi địa cầu thời điểm đến cùng lưu lại bao nhiêu đồ tốt chương sáu trăm hai mươi hai bối phận quá thấp thật là khó chịu không mất một lúc một bóng người xuất hiện ở gian phòng người này nhìn qua tuổi tắc không lớn ước trừng trừng hai mươi bộ dáng thú nhi tới nho nhã trung niên nhân nhìn thấy ngũ tùng về sau cười n g ó c nói tổ sứ bá ngũ tùng cung kính nói ân đối thủ của ngươi là hắn chú ý một chút chớ tổn thương h ắ n nho nhã trung niên nhân nhìn về phía phong hồ nói ân ai phong hổ ngươi làm sao ở nơi này cái kia ngũ tùng nhìn thấy phong hổ về sau lập tức ngây ngẩn cả người nguyên lai、like、là ngươi a chúng ta lại gặp mặt phong hổ cười nói cái này ngũ tùng cũng không phải người xa lạ chính là mấy ngày trước đây nhìn thấy cái kia thần quyền môn tử khí cảnh võ giả lúc ấy phong hổ muốn cùng ngô gia l á o thái ra cùng phái hoa sơn người làm một cuộc kết quả chính là hắn và chiến thần võ quán thôi hạc hai người trước ngăn trở cuộc chiến đấu kia thú nhi các ngươi nhận biết nho nhã trung niên nhân hỏi gặp một lần tổ sứ bá ngài nếu để cho ta theo hắn nói chuyện vậy cũng không cần đánh ngũ tùng cười khổ nói vì sao nho nhã trung niên nhân hỏi đánh không lại à ra hỏa này thế nhưng là cái tiểu biến thai à trước mấy ngày một mình hắn độc đấu hai tên tử khí cảnh cao thủ không mấy phút nữa công phu liền tiêu diệt một cái ta cũng không phải đối thủ của hắn ngũ tùng lắc đầu nói mặc dù hắn đối với thực lực mình cũng rất tự tin nhưng là đồng thời đối lên với hai tên uy tín lâu năm tử khí cảnh cao thủ có thể không rơi vào thế hạ phong cũng không tệ rồi liền lại càng không cần phải nói tiêu diệt bọn họ a một người độc đấu hai tên tử khí cảnh cao thủ cũng là ai nho nhã trung niên nhân hỏi một người là ngô gia l á o thái gia tổ sư bá n g ả i cũng đã gặp hắn một người khác là phái hoa sơn tươi t r ư ở n g lão ngũ tùng nói như thế nhìn đến ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi nho nhã trung niên nhân cười nhìn về phía phong hồ nói đương nhiên xem nhẹ hắn hắn không chỉ chính mình rất lợi hại trên người còn có một con thánh cấp chiến sủng ngũ tùng nói thánh cấp chiến sủng nho nhã trung niên nhân nghe vậy kinh ngạc nói thánh cấp chiến sủng trước mắt đến nói hắn cũng chỉ thấy được qua một cái chính là trước mắt đường bạch hơn nữa còn là vừa mới đột phá bất quá bọn họ biết rõ trong vương gia có mấy cái thánh cấp chiến sủng cũng đều là năm đó đường phi di c h ạ c h nói ra đường phi di c h ạ c h từ khi người đường ra rời đi địa cầu về sau nhất được lợi thế lực chính là bọn họ thần quyền môn cùng vương ra hai phe năm đó đi theo đường phi giành chính quyền còn lưu trên địa cầu cao thủ trên cơ bản đều ở đây hai trong nhà còn có số rất ít ở diệp ra trước kia ta thu phục một đầu cao cấp thu vương về sau đột phá phong hổ nói thực sự là vận khí tốt đã như vậy kiểm tra thế nào liền thành cho cười đây là thần quyền môn lệnh bài mời ngươi nhận lấy có cái này ngươi có thể hiệu lệnh thần quyền môn tất cả mọi người nho nhã trung niên nhân vừa nói đưa một cái lệnh bài đi qua vật này tựa như là pháp bảo phong hổ tiếp nhận lệnh bài cầm ở trong tay cảm giác rất giống lúc trước đại vân đưa đưa cho chính mình tiểu kiếm người ánh mắt rất lợi hại à cái này miếng lệnh bài đúng là pháp bảo đ ẳ n g cấp đạt tới thánh cấp về sau liền có thể luyện hóa nho nhã trung niên nhân gật đầu nói phong hổ đưa lệnh bài thu nhập trong hạt châu không gian còn chưa tới thánh cấp đây trước hết làm hai kiện pháp bảo tùng nhi người đi c ấ p cái đường khẩu chọn lựa hai mươi tên chiến thần cấp cường giả về sau liền cùng tại phong hồ bên người nghe hắn phân phối à. ngũ trí hùng nói là phụ thân ngũ tùng nghe vậy gật đầu nói tùng nhi thực lực coi như không tệ liền để hắn trước mang một nhóm người sai xử l ấ y nếu là có gì cẩn thận q u y n muốn làm có thể thông qua hắn đến trực tiếp liên hệ chúng ta ngũ trí hùng nói Tốt. phong hồ nghe vậy gật đầu kỳ thật hắn vẫn là hơi có thể cảm giác được ngũ trí hùng tựa hồ có một chút không vui bất quá đây cũng là nhân c h i thường tình dù sao hắn mới là thần quyền môn trường môn kết quả hiện tại tại chính mình đi ra khiến cho trên đầu có thêm một cái thái thượng hoàng không cao hứng cũng là chuyện đương nhiên mà nhìn thần quyền môn tình huống này mặc dù ngũ trí hùng là môn chủ nhưng là nho nhã trung niên nhân cùng đại hán mặt đen quyền lợi cực lớn có bọn họ ủng hộ mà nói ngũ trí hùng liền xem như không tình nguyện cũng chỉ có thể kìm nén hiện tại hắn còn không phải thánh cấp cao thủ chờ hắn đạt tới thánh cấp về sau liền xem như ngũ trí hùng có chút cẩn thận ý, cũng chỉ có thể thu lại từ thần quyền môn đi ra phong hổ sau lưng lại nhiều hai mươi mốt chiến thần cường giả trong đó tử khí cảnh cao thủ cũng chỉ có ngũ tùng một cái mặt khác có năm trung cấp chiến thần mặt khác mười cái đều là sơ cấp chiến thần nhóm chiến thần này tuổi tác không lớn lắm trên cơ bản đều là đang đại t h a i biến thời đại bồi dưỡng ra cao thủ phong hổ để cho bọn họ đi trước trung nguyên căn cứ khu phong gia điểm tiếp tế trở lệnh sau đó thông chi lâm bá để cho hắn an bài những người kia bắt đầu học tập ma quật ngôn ngữ và thông thường về phần hắn bản thân thì là mang theo vương huyên cùng đường bạch hai người đi kinh thành căn cứ khu mặt khác một đại gia tộc diệp gia diệp gia là quan phương gia tộc cùng hải thành đường g i a có chút cùng loại bất quá thực lực so đường g i a càng thêm khổng lồ diệp gia lão gia tử cũng là khai quốc tướng quân người diệp gia cũng trên cơ bản cũng là trên quan trường phong h ổ chuyến này muốn gặp người dĩ nhiên chính là diệp g i a trước mắt ngoại đ ộ người chủ sự diệp quẩn b á i phòng diệp ra trực tiếp lấy vương ra danh nghĩa liền có thể phong hổ cùng vương huyên cùng đường bạch mới vừa vào cửa liền thấy một cái khác người quen diệp đình lúc này diệp đình y nguyên đạt đến chiến thần cảnh giới khi nhìn đến phong hổ thời điểm lập tức kinh hỷ nói phong hổ huynh đệ ngươi là tới tìm ta sao đã lâu không gặp ngươi ta đều đã đ ộ t phá đến chiến t h ầ n cảnh g i i ớ d i ệ p ngươi làm sao ở nơi này phong hổ kinh ngạc nói ách nơi này là nhà ta a ngươi không phải tới tìm ta sao diệp kinh im lặng nói chúng ta là đến bái kiến diệp quần tiền bối phong hồ nói a tới tìm ta cha ta a đi thôi ta mang các ngươi đi diệp kinh nói người cha diệp quần tiền bối là cha ngươi phong hồ ngạc nhiên nói đương nhiên cái này ta còn có thể lừa ngươi à tiểu tử ngươi biến mất thời gian dài như vậy đến cùng đi đâu ta cho ngươi đánh nhau nhiều lần như vậy điện thoại đều không cách nào kết nối diệp kinh nói ma quật không gian Ta một mực đều đó. ở nơi đó. phong hổ nói ma quật không gian trách không được đâu thế nào ma quật không gian chơi vui sao lúc đầu ta cũng muốn đi có thể là cha ta không cho ta đi diệp kình nói ngươi hiện tại tốt nhất đừng đi phong hổ nói lấy diệp kình tính cách đi đâu có thể không tham gia săn giết ta nhưng vấn đề là lấy diệp kình vừa mới đột phá đến chiến thần thực lực đi rất dễ dàng tặng đầu người diệp quân khẳng định cũng lý giải đến điểm này mới không cho hắn đi làm sao thực rất nguy hiểm sao ngươi đều có thể ta lại không thể đi diệp kinh xem thường nói ta bây giờ là tử khí cảnh chiến thần phong hồ thản nhiên nói tử khí cảnh chiến thần thế nào ta cũng là c h ư a đã ngươi nói cái gì ngươi là tử khí cảnh chiến thần thật giả làm sao có thể ngươi làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy diệp kinh nghe vậy mở to hai mắt nhìn nói ha ha ta có kỳ ngộ phong hồ cười nói tiểu t ử thúi còn không mau mang n g ư ờ i đại chất tử t i ề n đến ở bên ngoài nói nhiều như vậy làm gì lúc này một thanh âm lập tức vang lên diệp kinh có chút một bức đại chất tử lấy ở đâu đại chất tử phong hổ cũng có loại dự cảm không tốt chẳng lẽ cái này đại chất tử nói chính là ta sao vô duyên vô cớ ta chịu bối phận lúc này phong hổ có chút có thể trải nghiệm vương quân cảm giác mình nếu là cùng với vương huyên hắn tại đường phi trước mặt chẳng phải là thấp bối phận ba người tăng thêm đường bạch cùng một chỗ tiến vào phòng khách trong phòng khách ngồi một tên nước trừng trừng ba mươi tuổi nam tử trong tay chính thưởng thức người một cái ngọc bội lão ba diệp kinh sau khi vào nhà nói ân ngồi đi hai người các ngươi cũng tất cả ngồi đi chuyện đã xảy ra ta đều nghe vương quân gia hỏa kia đã nói phong hổ ta đã từng chú ý qua ngươi lại không nghĩ giữa ngươi và ta lại còn có quan hệ thân thích nam tử kia nói tiền bối phong hổ nói đừng không cần gọi tiền bối từ mụ mụ ngươi bên kia bàn về ngươi nên kêu ta là ra ra đem ngươi hạt trâu lấy ra cho ta xem một chút diệp còn nói là phong hầu nghe vậy đem hạt trâu móc ra thế nhưng là một câu kia ra ra lại bất kể như thế nào không gọi được thật sự là cái này diệp còn nhìn qua cũng quá trẻ tuổi điểm chương sáu trăm hai mươi ba khoe khoang ân hạt trâu này đúng là nguyệt nhi nha đầu kia ai ngươi cha hắn ngày khác để cho hắn tới một chuyến ta muốn dần dần hắn diệp q u â n thở dài nói ách t ố t mạng mội hỏi một câu ngài và mẫu thân của ta đến cùng là quan hệ như thế nào a phong hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi đường phi là ta biểu đệ hắn mụ mụ là ta thân cô cô ngươi nói là quan hệ như thế nào làm sao liền một câu ra ra cũng không nguyện ý gọi diệp q u â n nói a biểu ra ra phong h ổ nghe vậy có chút buồn bực quan hệ này ổn thỏa thế hệ cùng thời với da da à mặc dù quan hệ bên trên liền phong hổ cũng không biết là không phải nên gọi như vậy bất quá tất nhiên bản thân mụ mụ mãi mãi là cô ruột của hắn từ hướng này nhìn lại mình cũng xem như có diệp g i a huyết thống cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cái gì gọi là thân thích phong hổ tại thời khắc này đối với diệp g i a cảm giác có thể nói là vô cùng tốt cha là một cô nhi mẫu thân một nhà người đều không tại địa cầu chỉ có như vậy một môn thân thích tại trực tiếp gọi ra ra là được rồi cái gì biểu ra ra khó nghe muốn chết tiếp lấy diệp quân vừa nói đem hạt trâu kia ném cho phong hổ phong hổ vội vàng tiếp được sau đó treo ở trên cổ cha đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a phong hổ làm sao lại không hiểu thấu thành nhà ta thân tích h đâu một bên diệp kình có chút không rõ ràng cho lắm ngươi còn có cái cô n ã i n ã i việc này không có người đã nói với ngươi sao hắn là ngươi cô n ã i n ã i nặng cháu ngoại diệp quân nói không ai nói qua a diệp kinh im lặng nói hiện tại đã biết diệp quân liếc mắt nói người mới sinh thời điểm người đường ra đều sớm không tại địa cầu nói cho ngươi những cái này có làm được cái gì tốt ta nói như vậy ta hẳn là phong hổ biểu thúc ta phong hổ đến tiếng kêu biểu thúc nghe một chút diệp kinh nói có tin ta hay không đánh ngươi phong hổ liếc mắt nói tốt rồi các gọi các đi nào có phiền thoái nhiều như vậy nguyệt nhi nha đầu kia thật đúng là h ồ nháo chuyện lớn như vậy thế mà cũng dám ẩn lừa gạt tiếp đường phi tên kia hẳn còn chưa biết đi nếu như hắn đã biết còn không biết sẽ có phản ứng gì đâu chuyện này ta đã cùng vương quân bên kia đã đạt thành c h u n g nhận thức có liên quan đến ngươi thân thế sự tình đang liên lạc bên trên nguyệt nhi trước đó không thể đối ngoại tiết lộ quá nhiều diệp quân nói ngài có thể liên hệ bên trên mẫu thân của ta phong hổ nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn nói hiện tại tại liên lạc không được bất quá về sau chưa hẳn hiện tại địa cầu đang tại đứng trước nguy cơ ngươi xuất hiện có lẽ chính như vương quân nói tới một dạng là một chuyện tốt đại thai biến thời đại đến bây giờ n ă n g nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp liên minh chính đạo ma đạo liên minh thậm chí thiếu lâm võ đàng thiên ma môn thế lực càng lúc càng lớn quân lính t à n mạn hiện tại cũng đi lên sau khi thực lực cường đại cả đám đều mỗi người có tâm tư riêng chiến thần võ quán đã rứt có không nắm được xu thế lúc này ngươi xuất hiện ngược lại có thể đem thần quyên môn hải thành mấy đại thế gia còn có chiến thần võ quán ngưng tụ thành một cỗ dây thừng tam đại môn phái lúc trước cũng nhận qua đường phi ân huệ thiên ma môn cùng phương tuấn tiểu tử kia quan hệ cũng rất tốt có ngươi trong cục cân đối mà nói chúng ta tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều diệp còn nói ra ra n g à i ý là để cho ta ra mặt trưởng không c á c đại thế lực sao phong hồ hỏi ân là ý tứ này bất quá ngươi bây giờ công lực vẫn là quá yếu điểm chờ ngươi đạt tới thanh cấp lại thêm chúng ta những người này phụ trợ không nói trưởng khống toàn cục trưởng khống hoa hạ bảy tám phần thực lực không là vấn đề mấu chốt là ở chỗ thân phận của ngươi có thể được các đại thế lực tín nhiệm chuyện này cũng chỉ có thể ngươi đi làm người khác đều không được diệp quân nói ra ra địa cầu bên trên hiện tại nguy cơ rất nghiêm trọng sao phong hồ hỏi từ khi thứ tư ma quật bị chúng ta cầm xuống về sau thứ hai cùng hạng ba ma quật giống như là như bị điên xuất hiện ma nhân cường giả tầng tầng lớp lớp mà đại thai biến thời đại trước đó quốc gia phương tây dị năng giả thế lực bị chúng ta đánh quá thảm hiện tại đã có nhịn không được xu thế chỉ có thể dựa vào hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí nghiêm phòng t ử thủ diệp quần thở dài nói như thế dễ dàng xảy ra vấn đề a sắp thua phong hổ nói đúng a sắp thua đạo lý này ai cũng hiểu nhất là ma quật không gian cũng không phải là không có cao thủ vũ khí hiện đại đối với thánh cấp trở lên cường giả mà nói cơ hồ không có tác dụng trừ phi là bắt đầu dùng đại quy mô vũ khí hạt nhân nhưng mà đi qua lần trước sự kiện về sau đã không ai dám lại dùng cái đồ chơi này diệp q u ò n nói phong hồ biết rõ cái gọi là lần trước sự kiện chính là dùng vũ khí hạt nhân nổ thất thải cái phêu sự t ì n h ra ra ta có một cái suy đoán phong hồ nói cái gì suy đoán diệp q u ò n nghe vậy xứng sở kỳ thật ma quật không gian ta là đi qua hơn nữa đi hơn mấy tháng ở trong đó rất có thu hoạch tại ma quật không gian bên trong có thế lực lớn nhất tên là thanh giáo thực lực cực kỳ khổng lồ lập tức phong hổ đem chính mình tại ma quật không gian suy đoán nói ra bất quá có quan hệ với truyền tống môn sự tình vẫn là không có nói hắn cảm giác bây giờ còn chưa phải là thời điểm chờ hắn tấn thăng thánh cấp về sau cái thông đạo này không sai biệt lắm liền có thể hướng bên người một số người công khai so như thần quyền môn tỷ như vương gia tỷ như diệp quần đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này mấy đại thế lực nhân tài chữ bị dùng để mở rộng ma quật thế lực cuối cùng lại lợi dụng ma quật cường giả đạt tới bản thân mục tiêu lợi dụng ma quật cường giả sự tình s u thế tất thành chỉ dựa vào người địa cầu muốn thống nhất ma quật căn bản không thực tế ma quật thực lực quá mạnh ân tình báo này là chính ngươi tìm hiểu diệp q u â n nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói như phong hổ nói là thực tự nhiên là có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt chính là bọn họ không cần đối mặt toàn bộ ma quật cường giả chỉ là đối mặt trong đó một cái thế lực chỗ tập hợp bóng lực lượng ngăn trở một cái thế lực cũng không tính quá khó nhưng mà chỗ xấu cũng rất rõ ràng chính là cái kia thành giáo tại tứ đại hoàng triều còn có rất nhiều vương quốc cản trở phía dưới lại còn có thể phân ra như vậy hơn cao thủ tới tiến đánh địa cầu ma quật không gian thực lực có thể nghĩ vạn nhất thế lực khác cũng muốn đánh địa cầu chú ý như vậy địa cầu cường giả lấy cái gì để ngăn cản đối phương xâm lấn ân ta tại ma quật không gian ngốc thật lâu cũng có bản thân nguồn tin tức đây là chính ta suy đoán bất quá cũng là khả năng nhất sự tình phong hồ nói ân cái suy đoán này rất trọng yếu quay đầu ta sẽ tìm người cẩn thận nghiên cứu một chút ngươi muốn dành thời gian tu luyện sớm ngày đạt tới thanh c ấ p sau đó mới có thể chỉnh hợp chúng ta hoa hạ thực lực tổng hợp trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng thần quyền môn chiến thần võ quán vương quân đám người nhiều hơn câu thông diệp quân nói t ố t phong hổ nghe vậy gật gật đầu diệp kinh ngươi không phải vẫn luôn muốn đi mà còn sao v u i vặn lần này liền theo phong hổ cùng đi chứ diệp quân nhìn về phía bên cạnh diệp kinh nói h ắ h ắ c rốt cục có thể đi ma quật đại sát tứ phương diệp kính nghe vậy cười hắc hắc nói vương quân truy điện ở nơi nào ta muốn gặp mặt nó đường bạch mở miệng nói truy điện ngươi chờ chút ta để nó tới diệp quân nghe vậy gật đầu tiểu bạch truy điện cũng là đường phi năm đó nuôi sùng vật không mất một lúc một thất đỉnh đầu sừng dài đỏ thấm sắc đại mã xuất hiện ở phong h ổ trong thính đường khi nhìn đến đường bạch về sau thập phần hưng phấn truy điện đã lâu không gặp ngươi xem ta đều có thể biến thành hình người ngươi tại sao còn không đột phá a đường bạch đặc biệt biến thành hình người nhìn về phía một bên truy điện một bên diệp quần nghe vậy không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa c ò n tưởng rằng ra hỏa này là muốn bản thân tiểu đồng bọn đây không nghĩ tới là tới khoe khoang suy suy truy điện nghe vậy rất là tức giận trên đầu góc nhọn không ngừng lóe ra màu lam hỏa hoa ngừng hai ngươi nhưng chớ đem nhà ta phá hủy diệp quần ngăn khuất trong hai cái đường tắt vắn g vẻ phong hổ một bên vương huyên nhìn về phía phong hồ nói phong hồ nghe vậy hiểu từ bản thân hạt châu không gian bên trong lấy ra năm viên thú vương tinh hoa cùng năm viên thú vương tinh hồn sau đó nói ra ra thứ này đối với thú vương tiến hóa rất hữu dụng bạch thúc chính là như vậy tiến hóa có thể cho nó thử xem ân đồ tốt diệp quân mặc dù chưa thấy qua thứ này nhưng là có thể từ đó cảm nhận được gần chứa trong đó tinh thuần năng lượng sau đó đem hắn ném cho một bên truy điện mà truy điện thì là một hơi nuốt vào tiếp đó không có gì bất ngờ xảy ra truy điện bắt đầu tấn cấp mà truy điện tấn cấp phương thức nhìn phong hổ có chút mắt t r n tròn g i a hỏa này tấn cấp thời điểm thanh thế to lớn thế mà không thể so với xà vương nhỏ cũng có trăm mét lớn nhỏ linh khí cái phếu i tại mà diệp quần ở thời điểm này cũng chịu tập diệp ra đi theo cọ c h ỗ t tốt mà truy điện nên đón lôi kiếp phương thức càng làm cho phong hổ xem không hiểu nó thế mà đối cứng lấy lôi kiếp dùng trên đầu mình góc nhọn mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp trên cơ bản không có đối với nó tạo thành tổn thương gì ngược lại còn nhìn qua còn có tinh thần đạo thứ hai lôi kiếp bởi vì uy lực càng lớn nó không có hoàn toàn ngăn trở bị thương nhẹ làm đạo thứ ba lôi kiếp xuống tới thời điểm lôi điện thì là phun ra một cái hình tròn tâm t r á n nhìn qua cùng đường bạch cái kia cơ hồ là giống như đúc khiên tròn vững vàng chặn lại lôi kiếp không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn sau đó truy điện cả người trôi nổi ở giữa không t r ú n g lại m é t có biến thành hình người gia hỏa này huyết mạch đẳng cấp so đường bạch cao hơn a chương 624, m ộ t đường đi ngang qua tt ta rốt c ụ c đột phá truy điện ở giữa không trung phát ra âm thanh bất quá lại là muốn cho nữ hải t h a nhâm truy điện là cái phong hổ nghe vậy trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu truy điện đã ngươi đã đột phá vậy cũng cùng tiểu bạch một dạng đi theo phong hổ bên người a diệp còn nói phong hổ hắn là ai ta và tiểu bạch tại sao phải đi theo hắn truy điện hỏi hắn a thân phận có chút phức tạp có thể là nguyệt nhi hải tử diệp còn nói n g u y ệ t nguyệt tiểu chủ nhân hải tử n g u y ệ t nguyệt tiểu chủ nhân đều có hải tử truy điện nghe vậy lập tức xứng sở tám chín phần mười hắn cũng có nguyệt nhi tín vật tiểu bạch cũng ở đây ngươi cũng đi theo hắn đi bảo hộ hắn an toàn diệp còn nói、Tốt. truy điện nghe vậy gật đầu nàng và tiểu bạch cũng là đường ra nuôi sùng vật mặc dù đường ra đã không ở địa khu bên trên mà hai người bọn họ cũng phân biệt ở tại vương ra cùng diệp ra nhưng là trong lòng bọn họ bọn họ vẫn là người đừng ra tất nhiên phong hổ có đường ra huyết mạch bọn họ tự nhiên là muốn đi theo bảo hộ tsr h ế huyện của t ô i nét thế là làm phong hổ rời đi diệp ra thời điểm bên người lại thêm một cái thánh cấp hung t h ú vương truy điện cùng xà vương còn không giống nhau xà vương có thể biến hóa hình thể nhưng là truy điện không được từ kinh thành căn cứ khu trung nguyên căn cứ khu phong hổ dự định trên đường đi đi ngang qua hoang dã sở dĩ làm ra quyết định này chủ yếu là bởi vì truy điện truy điện hình thể muốn so phổ thông ngựa lớn hơn nhiều bay cửa máy bay trên căn bản không đi tất nhiên không thể ngồi máy bay vậy cũng chỉ có thể đi ngang qua hoang dã đường bạch hiện ra nguyên hình kéo lấy vương huyên chạy vội mà phong hổ thì là cưới truy điện hai cái hung thú vương cứ như vậy không kiêng nghề gì cả vận chuyển qua trên đường đi cơ hồ tất cả hung thú toàn bộ nhượng bộ lui binh nếu là hành tẩu tại hoang dã tự nhiên không thể tránh né gặp được một chút thú vương đối với cái này chút thú vương phong hổ cũng sẽ không k h á c h khí thuận tay thu thập còn có thể làm điểm tinh hoa cùng tinh hồn từ kinh thành căn cứ khu đến trung nguyên căn cứ khu phụ cận chỉ dùng không sai biệt lắm dùng hai giờ đây là hắn nửa đường giết mấy con thú vương kết quả phong hổ bên trái đằng t r ư ớ c còn có một con thú vương muốn hay không giết truy điện hỏi đặt tới thanh cấp lực lượng tinh thần hình thành thân nhiệm có thể dò xét ra rất cự ly xa đương nhiên muốn giết phong hổ cười nói truy điện ngay vậy thân ảnh trực tiếp chuyển hướng bay đi mới bất quá mười mấy giây đồng hồ thời gian trực tiếp dừng lại ở giữa không trung trên mặt đất một cái lam vân hổ vương đột nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy một con ngựa dừng lại ở giữa không trung lập tức dọa đến nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên trời yêu thú vương môn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ giao lưu tự nhiên biết rõ có thể lăng không trôi nổi tồn tại đó là yêu cũng là siêu việt thú vương phía trên cảnh giới a cái này lam vân h ổ vương tựa hồ là đụng phải người quen phong hồ thấy thế không khỏi nhảy xuống truy điện thân thể lam vân h ổ vương nhìn người tới mũi ngửi một cái tựa hồ có chút khí tức quen thuộc h ổ vương chúng ta lại gặp mặt phong hồ nhìn về phía lam vân h ổ vương đạo cái này lam vân h ổ vương chính là phong hồ cái kia lam vân h ổ vương phụ thân lúc trước tiểu lam vân hổ bản thân bị trọng thương bị nó phụ thân tổ hệ phân cho đi phong hổ mang về nuôi dưỡng hiện nay cũng đã thành thú vương ở nơi này lam vân hổ vương bên người còn có mấy con tiểu lam vân hổ hẳn là bản thân một con kia huynh đệ những cái này lam vân hổ liền kém hơn nhiều đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới trưởng thành đến siêu cấp hung thú cấp bậc khoảng cách tiến vào đỉnh cấp hung thú đều kém rất nhiều liền lại càng không cần phải nói là thú vương giống lam vân hổ vương tự nhiên cũng nhận ra phong hổ hướng về phía phong hổ gầm to mấy tiếng chỉ là không minh bạch lúc trước một cái không có ý nghĩa tiểu gia hỏa làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy h ổ vương ngươi có muốn hay không gặp ngươi một chút con trai à nó hiện tại cũng giống như ngươi thành hổ vương đâu phong hổ nói giống lam vân hổ vương biểu thị không tin làm sao có thể nhanh như vậy là thật ta sẽ không lừa ngươi ngươi thấy nó sao đó là siêu việt thú vương cảnh giới tồn tại ta làm sao sẽ lừa ngươi phong hổ nói không sai hắn muốn rụ rỗ cái này lam vân hổ tấn cấp thú vương cảnh giới về sau tựa hồ thu hẹp không ít đồng tộc ở phụ cận đây lam vân hổ số lượng lại có vượt qua hai mươi con đánh không lại có một nửa cũng là vị thành niên lam vân hổ sau trưởng thành chính là đỉnh cấp hung thú lại thêm bản thân thú vương tinh hoa cùng thú vương tinh hồn rất dễ dàng liền có thể nuôi dưỡng được số lớn thú vương trước mắt hắn triệu hoán đi ra phong lan g hắn cũng thử nghiệm để cho bọn gia hỏa này tiến hành giao phối chỉ tiếc đến bây giờ còn không có một cái nào có thể mang thai bất quá cái này cũng bình thường thực lực càng mạnh càng không dễ dàng mang thai thú chi là phong lang loại này nguyên bản chỉ có trung cấp hung thú huyết thống g i a hỏa đến t h u vương cảnh giới liền càng không dễ dàng mang thai lam vân h ổ không giống nhau lam vân h ổ bản thân thì có đỉnh cấp huyết thống so với phong lang đến dễ dàng hơn mang thai nhiều giống lam vân h ổ vương giống một tiếng mà phong h ổ thì là lấy ra một cái t h u vương tinh hoa trực tiếp đã đánh qua nói thử xem thứ này có thể rất lớn biên độ gia tăng các ngươi thực lực Ta chính lúc này giữa không trung truy điện phát ra uy hiếp thanh âm mà lam vân hổ vương đang ăn thú vương tinh hoa về sau tự nhiên minh bạch thứ này chỗ tốt thêm nữa phía trên lại có một con yêu uy hiếp cuối cùng thuận theo phong hổ sau đó lam vân hổ vương một tiếng gào thét không bao lâu công phu đại lượng lam vân hổ tụ tập tại lam vân hổ vương bên người to to nhỏ nhỏ chung vào một chỗ ước chừng vượt qua năm mươi cái nhiều cái này lam vân hổ vương thành t i ể u thú vương vẫn chưa tới thời gian một năm thế mà liền thu hẹp mấy chục cái lam vân hổ ngược lại để phong hổ lau mắt mà nhìn mang theo đại lượng lam vân hổ phong hổ lần nữa cưới lên truy điện hướng về hồng kỳ trấn đi bất quá lần này không dùng bay sợ sau lưng lam vân hổ môn theo không kịp đối với ở hiện tại phong hổ mà nói đã không có quá nhiều cố kỵ cho dù là truy điện thánh cấp hung thú vương thân phận cũng không phải là không thể bại lộ dù sao xà vương tin tức lúc này cũng đã truyền khắp toàn bộ trung nguyên căn cứ khu đại lượng lam vân h ổ tới gần hồng kỳ trấn ngược lại để không ít ở trong vùng hoang dã đi săn võ giả giật nảy mình còn tưởng rằng thú triều muốn tới đây chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy đi đầu có một người cưới một thất trên đầu mang theo góc nhọn ngựa cao to sau lưng mấy chục cái lam vân h ổ theo thứ tự mà đi trận hình không loạn thời điểm mới biết được bọn họ tựa hồ có chỗ hiểu lầm người kia nhìn qua có chút quen thuộc c a một tên võ giả nói ân là có chút quen thuộc tựa như là hồng kỳ c h ấ n phong chiến thủ lĩnh con trai phong hổ a đúng là hắn ngươi quên hôm trước truyền đến tin tức phong hổ một người độc chiếm hai tên tử khí cảnh chiến thần còn giết một cái đúng vậy a đúng vậy a ta cũng nghe nói còn có người nói phong hổ trên người có một con đại x à chính là siêu việt thú vương tồn tại đáng sợ về sau trung nguyên căn cứ khu phong gia sợ là muốn trở thành cấm kỵ s o vân lam tông chiến thần vân ra đều không dễ trọc nói nhảm vân lam tông chiến thần là lợi hại nhưng là có thể có thể so với siêu việt thú vương tồn tại sao người xem phong hổ kia thực là đại t h ú bút lần này lại làm ra mấy chục đầu lam vân hổ ta nhớ được tại phong chiến thủ lĩnh bên người liền có một đầu lam vân hổ vương a phong hổ tự nhiên không quản được người khác nói nhiều như vậy mang theo lam vân hổ nên ngang hướng về hồng kỳ c h ấ n đi hồng kỳ c h ấ n bên trong phong chiến sớm liền được tin tức Mang theo Lam Vân、hổ、Vương theo Hổ chương ù n g a lang i con phong lang thú v tại cửa chính sáu n nên đón phong hổ. Hai ngày này, phong chiến t r thoải m Tin hai con t mươi ờ i còn sẽ vượt v ư thú qua n tồn g t ạ ai không đến l ấ y lão ò n Trường g vài câu.、Trường、625, l cha người kiếm lợi lớn vô số người nghĩ đến vuốt mông ngựa tìm không thấy phong hổ cũng chỉ có thể tìm phong chiến mấy ngày nay hắn thu lễ thu đến mọi tay chỉ là trung nguyên căn cứ khu cùng bát đại vệ tinh thành hào môn thế gia cũng không biết đưa bao nhiêu lễ vật tới thậm chí không ít nguyên bản đối với hồng kỳ trấn chẳng thèm ngó tới đỉnh cấp tiểu đội võ giả cũng lạc đường biết quay lại muốn thân xin gia nhập hồng kỳ trấn mà nguyên bản bọn họ dự định thu mua cái kia trường đại học từ nguyên bản kiên trì không bán hiện tại cũng mở miệng hổ tử ngươi có thể tính đã trở về mấy ngày qua bái phòng ngươi người nhưng là muốn mau đưa nhà ta ngưỡng cửa đ ặ p phá phong chiến nói ha là ba cũng là những người nào tới phong h ổ cười nói loại người gì cũng có có một ít kẻ độc hành chiến thần cũng có c h u n g nguyên căn cứ khu rất nhiều thế lực thế ra loại hình phong chiến nói ân dành thời gian ngược lại là có thể tìm một nhóm người tâm sự nhìn phong h ổ nói hắn muốn thành lập một thành trì đi ra cũng nên có người vào ở mới được người bình thường phong h ổ cũng không tính thu nhập quá nhiều vẫn là muốn tạo một cái lấy võ giả làm chủ thành thị đến mà thành thị nhân khẩu nơi phát ra còn phải rơi vào những đại thế lực kia đại thế ra trên người phong hổ cùng phong chiến chính lúc nói chuyện lam vân hổ vương mang theo một đám lam vân hổ cũng đến phong chiến bên người tiểu lam vân hổ vương nhìn đến một đoàn lam vân hổ trực tiếp nào h tới đi đầu hai cái lam vân hổ ra khỏi hàng cùng tiểu lam vân hổ vương lẫn nhau chống đỡ cái đầu h i ệ n nhiên là đều đã nhận ra đối phương ha ha các ngươi không cần phải gấp về sau có là cơ hội làm cho các ngươi ở chung phong hổ cười nói giống ba cái lam vân hổ vội vàng hướng về phía phong hổ phát ra một tiếng vui sướng gầm rú đi vào trước đi đ ừ n g chăn tại cửa ra vào hổ tử ngươi từ chỗ nào lừa đến như vậy nhiều lam vân hổ a phong chiến cười nói nhìn thấy hơn năm mươi đầu lam vân hổ đến phong chiến trong lòng vô cùng kích động điều này đại biểu hồng kỳ c h ấ n thực lực lại nâng cao một bước cái kia lam vân hổ vương là tiểu lam phụ thân bây giờ là đám này lam vân hổ thủ lĩnh ta dẫn chúng nó tới cho tiểu lam đoàn tụ phong hổ nói â như thế mà nói ta phải đặc biệt tìm một chỗ kiến tạo một chút hổ xá phong chiến nói cái kia cũng không cần để cho lâm bá đi xây một cái chuyên môn hổ xá là được rồi đám này lam vân hổ về sau đều sinh hoạt tại phong gia điểm tiếp tế nơi đó phong hổ nói tốt. phong chiến nghe vậy gật đầu đối với cái này nhưng lại không có ý kiến gì hắn biết rõ phong gia điểm tiếp tế bên trong có đại bí mật mà lúc này đường bạch mang theo vương h u y ề n trực tiếp từ trên trời giang xuống nhìn hồng kỳ c h ấ n người s ư ớ n g sốt một chút bay tới ta đi đây là người nào a thế mà cưới một cái yêu bây giờ địa cầu cao tầng lo lắng đ ổ i dưỡng càng nhiều cao thủ đi ra lấy ứng đối nguy cơ rất nhiều trước kia không thả ra c h i thức hoặc là thông thường loại hình đều đang dần dần thả ra quyền hạn tỷ như chiến thần phía trên xưng là thánh cấp thú vương phía trên xưng là yêu bất quá bọn hắn càng quen thuộc xưng là thánh cấp hung thú mà đối với thánh cấp cùng yêu năng lực cũng làm giới thiệu sơ lược có thể lăng không phi hành chính là thánh cấp hoặc là yêu một lớn đặc điểm mà yêu có thể biến hóa thành nhân loại có thể nói ngôn ngữ nhân loại lão ba đây là vương huyên cũng là ngài tương lai con d â u đây là bạch t hữu tại phong hổ lúc nói chuyện đường bạch cũng đã huyên hóa thành hình người tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm cái này thực sự là một cái yêu thế nhưng là không đúng nghe đồn phong hổ bên người là có một đầu thánh cấp hung thú có thể đây không phải là một con rắn sao lúc nào biến thành một đầu chó ha ha huyên huyên đúng không ta thường thường nghe được hổ tử n h ắ c lên ngươi à, bạch tiền bối ngươi tốt phong chiến cười nói bất quá lại nhìn hướng đường bạch thời điểm trong ánh mắt vẫn là toát ra vẻ sợ hãi dù sao lần thứ nhất tận mắt nhìn đến một cái chó lớn trắng như tuyết đột nhiên biến hóa thành một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên ai cũng tránh không được giật mình còn có ta không giới thiệu đâu lúc này phong hổ bên người truy điện mở miệng a đúng còn có ngươi lão ba đây là truy điện phong hổ nói truy truy điện ngươi tốt ngươi tốt mẹ nó đây rốt cuộc là cái gì thế giới một con ngựa thế mà cũng mở miệng nói chuyện hiển nhiên đây cũng là một đầu thánh cấp hung thú nhìn đến trước kia tình báo có chút không đúng cái này hồng kỳ trấn là muốn nghịch thiên tiết tâu a căn bản cũng không phải là một đầu thánh cấp hung thú mà là ba đầu một cái điểm tiếp tế thế mà có được ba đầu thánh cấp hung thú ta lào thiên lập tức đã gia nhập hồng kỳ trấn người trong lòng âm thầm may mắn có ba cái thánh cấp hung thú làm chỗ dựa về sau hồng kỳ trấn còn sợ ai nữa mà những cái kia không có gia nhập hồng kỳ trấn người thì là ở trong tối từ tính toán như thế nào có thể nhanh chóng gia nhập hồng kỳ trấn về phần trước kia mời mà đối với hồng kỳ trấn chẳng thèm ngó tới người trong lòng lúc này nhưng là m u ố n ảo nào chết rồi hiển nhiên hồng kỳ trấn về sau thu người tiêu chuẩn át sẽ đ ể cao rất nhiều rất đơn giản một cái đạo lý bởi vì hồng kỳ trấn phía sau chỗ d ự a quá cứng đã không phải là hồng kỳ trấn cầu lấy bọn hắn gia nhập mà là bọn hắn yêu cầu hồng kỳ trấn che chở ngươi chính là phong hổ phụ thân đường bạch quan sát tỉ mỉ thêm vài lần phong chiến sau đó nói là ta là phong hổ phụ thân phong chiến nói ân vẫn được đường bạch nói một câu hướng thẳng đến hồng kỳ trấn đi đến mà truy điện cũng đi theo gật đầu nói dáng dấp vẫn được thực lực còn kém nhiều lắm lão ba đi thôi đi vào trước lại nói lần này ta có rất chuyện khẩn yếu phải nói cho ngươi phong hổ cười khổ nói cũng may cha mình tướng mạo cũng tạm được phù hợp đường bạch cùng truy điện thẩm mỹ quan nếu không mà nói không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu tiến vào hồng kỳ c h ấ n phong hổ cùng phong chiến cùng một chỗ đi vào phòng mà vương huyên thì là mang theo truy điện cùng đường bạch nhìn xung quanh hiện hiệu lúc này bọn họ cũng không thích hợp trộn lẫn vào trong đó lão ba ta t r a được ai là ta mụ mụ phong hổ hít sâu một hơi nói cái gì t r a được nàng ở đâu phong chiến nghe vậy kích động lên lão ba ngày trước đừng kích động ngồi xuống ngồi xuống nghe t a chậm d ã i nói phong h ổ nói tuất ngươi nói phong chiến cũng bình phục một lần kích động tâm tình nói chờ hơn hai mươi năm cuối cùng là n g ê n h đón ánh dạng đông đầu tiên ta phải nói cho ngươi là lão ba ngươi thực sự là kiếm lợi lớn phong h ổ thở dài nói cũng không phải kiếm lợi lớn cái kia đường nguyệt nhi là ai đường phi con gái mà lấy đường phi tại hoa hạ địa vị mà nói đường nguyệt nhi hiển nhiên chính là hoa hạ tiểu công chúa cấp bậc địa vị vô cùng tôn quý nàng chỉ là để phân phó một tiếng liền có thể làm cho cả thần quyền môn tin phục mà ở đến quá trình bên trong phong hổ cũng thông qua truy điện cùng đường bạch biết đường phi đi qua có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ càng là rất sớm phi thăng thượng giới nghe nói tại thượng giới bên trong cũng là đại nhân vật mà như thế một đại nhân vật con gái thế mà bị cha mình bắt lại hơn nữa căn cứ thần quyền môn hai vị kia thái thượng trưởng lão miêu tả kỳ thật mẫu thân mình thực lực cũng là sâu không lường được tối thiểu là vượt xa thành c ấ p thực sự là không thể tưởng tượng nổi cha mình là ai tại không gặp được mẫu thân mình trước đó cũng chính là một đứa cô nhi cố gắng tu luyện hồi lâu may mắn trở thành võ giả mà thôi cùng đường nguyệt nhi địa vị so, ra, dùng ngôi sao cùng mặt trời so sánh đều không đủ lấy hình dung nhưng mà cứ như vậy một vị thiên tri kiêu nữ kết quả trời xuôi đất khiến phía dưới cùng cha mình có quan hệ hơn nữa còn sinh ra bản thân đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đến cực h ạ n đồng thời hắn cũng đang nghi ngờ một chút mẫu thân mình thực lực mạnh như vậy làm sao sẽ bị thuốc mê cho mê h u ế n đâu cái này cũng có chút không phù hợp tình lý a phong hổ làm không rõ ràng nghi v ẫ n còn có không ít phải chờ tới hắn chân chính có thể nhìn thấy bản thân mụ mụ về sau mới được đáp án chương sáu trăm hai mươi sáu một cái vĩ đại nhân vật cái gì kiếm lợi lớn ngươi lại nói cái gì phong chiến nghi ngờ nói nói lên mẹ ta thân phận liền không chắc trước không giới thiệu một người đường phi phong hồ nói đường phi họ đường cùng mụ mụ ngươi là quan hệ như thế nào phong chiến hỏi là ta mụ mụ phụ thân cũng là một cái thật vĩ đại nhân vật một cái rất truyền kỳ người phong hồ nói nói một chút ta đã sớm biết mâu thân ngươi lai lịch bất phàm nếu không mà nói dùng cái gì có nhiều như vậy t h ầ n bí phong chiến nói ân nói lên cái này ông ngoại đó thật đúng là lợi hại lập tức phong hổ đem tự mình biết có quan hệ đường phi sự tình nói ra trong đó đa số cũng là từ đường bạch cùng truy điện trong miệng biết rõ đại thai biến thời đại trước đó còn có nhiều chuyện như vậy còn có nhân vật như vậy phong chiến cảm giác bản thân giống như là đang nghe cô sự m ở dạng quá là khuyết đại đại thai biến thời đại trước kia địa cầu đều không có gì linh khí làm sao có thể có người tu luyện nhanh như vậy cho nên nói hắn là một không tầm thường nhân vật nhìn thấy vừa mới đi theo ta cùng một chỗ tới cái kia chó lớn trắng như tuyết đường bạch còn có đỏ thấm đại mã truy điện sao hai người này chính là lúc trước hắn nuôi nâng s ủ n g vật phong hồ nói s ủ n g vật nuôi nâng s ủ n g vật cũng là thánh cấp hung thú mẹ nó đây cũng quá hung tàn lợi hại cái kia nói như vậy người đường ra nên đều đã không tại địa cầu cái kia con gái của hắn lại làm sao sẽ xuất hiện ở địa cầu đâu phong chiến hỏi đại khái hơn hai mươi năm trước đường nguyệt nhi hạ giới qua một lần sau đó cơ duyên xảo hợp liền cùng ngươi đã xảy ra quan hệ sau đó có ta phong hổ nói vậy cũng không đúng lúc trước ta gặp được mụ mụ ngươi thời điểm nàng bị thuốc mê cho trò ở dựa theo ngươi nói tất nhiên nàng lợi hại như vậy như thế nào lại bị thuốc mê cho mê hoặc phong chiến nói cái này ta cũng không biết đoán chừng muốn chờ nhìn thấy ta mụ mụ về sau mới có thể biết đáp án bất quá nàng thân phận bây giờ đã cơ bản xác nhận ta đi tìm huyên huyên phụ thân phụ thân nàng cùng đường phi năm đó là bạn tốt m à mẫu thân lưu cho ta hạt châu này cũng đã nhận được thần quyền môn trường môn cùng đường bạch cùng truy điện thừa nhận h i ệ n nhiên là không có sai phong hổ nói ân nhiều đại nhân vật như vậy hẳn là sẽ không nói láo đ ư ờ n g n g u y ệ t nhi đây chính là nàng tên sao phong chiến trong hai t r ò n g mắt hiện lên một k i a mê mang trước kia thời điểm hắn đã bỏ đi truy t r a phong hổ mẫu thân thân phận mà sau đó phong hổ q có khởi cho hắn hy vọng hắn lúc trước tu luyện to lớn nhất động lực liền là có thể cùng nhi tử cùng một trôi trở thành chiến thần sau đó tìm tới phong hổ mẫu thân công khai lấy chiến thần thân phận đem hắn nhận lấy mà bây giờ giấc mộng này ân đã cùng cá ư ớ p muối trên cơ bản không có gì khác biệt chỉ là chiến thần cũng muốn cưới đường phi con gái nói đùa cái gì không thấy được người ta nuôi nấng hai cái s ủ n g vật hiện tại cũng thành thánh cấp hung thú vương gia cùng đường g i a quan hệ không tệ người ta đường phi từ trong kẽ tay để lọt điểm chỗ tốt đi ra liền có thể để cho vương gia sinh ra mấy cái cường giả cấp thánh chiến thần lại tính là cái gì lão ba ngươi thế nào phong hổ nhìn thấy cha mình trạng thái có điểm gì là lạ ai hổ tử ngươi nói đời ta còn có thể gặp được nàng sao phong chiến hỏi có thể a đương nhiên có thể phong hổ nói thế nhưng là trên lệnh quá xa lớn đến để cho người ta tuyệt vọng c h ắ c không được ngươi mới vừa nói ta kiếm lợi lớn cũng không phải chính là kiếm lợi lớn ta mẹ nó chính là một con cóc kết quả quả thực là an thị thiên nga hơn nữa còn có ngươi phong chiến thở dài nói con cóc phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng cha mình đem mình ví von thành con cóc vậy hắn tính là gì lão ba bây giờ không phải là đã thấy hy vọng sao trước kia chúng ta liên tuyến tắc cũng không tìm tới hiện tại trên căn bản đã xác định là ai ngươi làm sao còn biến thành như vậy đâu phong hổ im lặng nói trước kia mặc dù không biết là ai nhưng là tại ta tưởng tượng bên trong nhiều nhất bất quá là xuất từ chiến thần thế g i a mà thôi trước kia ta khoảng cách chiến thần thế g i a là xa nhưng là bây giờ không xa ta hiện tại tại sắp trở thành chiến thần nhưng vấn đề là ta và mẹ ngươi ở giữa tranh lệch chẳng những không có thu nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn ngươi đều không tại địa cầu bên trên còn có thể đi đâu tìm a phong chiến im lặng nói đương nhiên là đi thượng giới phong h ổ nói thượng giới làm sao đi leo đi lên a phong chiến liếc mắt nói chỉ cần có thể đạt tới thanh cấp thì có phi thăng thượng giới tư cách phong h ổ nói thanh cấp ha ha ta đạt tới chiến thần cảnh giới đều khó như vậy huống chi là thành cấp phong chiến nói cái này không khó thực không khó phong h ổ nói sao không khó thành cấp có bao nhiêu thưa thớt bị lực lớn bao nhiêu ngươi khả năng còn không biết ta hai ngày này xem như cảm nhận được phong chiến lắc đầu nói trước kia hắn mang theo vài đầu thú vương khắp nơi lắc lư vẫn như cũ có không ít đ ỉ n h cấp thậm chí là siêu cấp võ giả đều mặc s ắ c bọn họ hồng kỳ trấn thế nhưng là từ khi phong hổ bên người có thánh cấp hung thú tin tức sau khi truyền ra trong nháy mắt kia cũng không giống nhau không nói lấy trước kia c h ú t v i n h váo tự đắc võ giả xin ra nhập hồng kỳ t r ấ n liền ngay cả trung nguyên căn cứ thực lực những cái kia trước kia để cho hắn không nhìn thấy bóng l ư n g đại thế lực thế ra đều p h ả i người đưa tới hạ lễ cái này t h á n h cấp bị lực không phải bản thân t h á n h cấp chỉ là bên người có một cái thánh cấp hung thú mà thôi có cái này liền không khó phong hổ vừa nói trong tay xuất hiện một viên thuốc mà viên đan dược kia không đặc biệt chính là vương quân đưa cho hắn kết kim đan đây là cái gì phong chiến hỏi huyên huyên phụ thân đưa ta kết kim đan ăn nó đi không bao lâu ngươi liền có thể trở thành t h á n h cấp cao thủ phong hồ nói không được cái này phải để lại cho ngươi ta không thể nhận phong chiến lắc đầu nói ta không dựa vào đan rừng này cũng có thể giống vậy trở thành cường giả cấp thánh ta hiện tại đã là cao cấp chiến thần không ra một tháng ta tất nhiên có thể đạt tới t h á n h cấp cảnh giới phong hồ tự tin nói hiện tại hắn đẳng cấp đã đạt đến lờ vờ một trăm tám mươi cấp nếu là muốn cố gắng đột phá đơn giản chính là dành thời gian đi nhiều r ế t điểm thú vương sự tỉnh mà thôi vậy liền giữ đi chờ ngươi đột phá thánh cấp về sau ta lại ăn phong chiến nói phong chiến lời ngầm phong hổ cũng biết chính là nếu là mình không có đột phá đan dược này vẫn là muốn hắn đến ăn vậy được rồi phong hổ nghe vậy gật đầu hắn không có đạt tới thánh cấp cha mình là nói cái gì cũng sẽ không ăn sớm ăn một ăn kỳ thật không có khác biệt lớn hơn nữa ăn quá sớm mà nói đ ặ t tới thành cấp cũng là muốn trải qua thiên kiếp lấy cha mình hiện tại tài nghệ này cơ hồ không có có thể độ kiếp khả năng bản thân cần cho hắn gia tăng một chút át chủ bài mới được phụ thân ta lại lấy được một chút công pháp ngươi lựa chọn một bản dùng tới tu luyện a phong hổ vừa nói từ trong hạt châu không gian lấy ra mấy cái ngọc giản cái này mấy cái ngọc giản cũng là nữ tử kia lưu lại đỉnh cấp công pháp đây là cái gì phong chiến nghi ngờ nói ngọc giản thời gian sử dụng thời gian đem nó gần sát cái chán sau đó dùng thần đến đọc lấy trong đó nội dung phong hổ nói tốt. phong chiến nghe vậy gật đầu về phần vạn ảnh thiên kinh phong hổ thì là không coi c h u y ể n cho cha mình dự định nguyên nhân rất đơn giản vạn ảnh thiên kinh tu luyện quá khó khăn lấy cha mình tư c h ế t sợ là đợi đến chết giả cũng không khả năng nhập môn phong chiến cha xét mấy bản công pháp về sau lựa chọn một bản phong thuộc tính công pháp dùng tới tu luyện còn lại ngọc giản lại đều trả lại phong hổ lão ba thiên cực công pháp có thể có mang tính lựa chọn truyền đi một phần chính là chúng ta trước đó tu luyện môn công pháp kia công pháp này đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì cũng không có ẩn tàng giá trị phong hổ nói trước kia bộ công pháp kia phong hổ cảm giác quan hệ rất lớn cho nên không có truyền cho người khác chỉ là hắn cùng cha mình hai cá nhân tu luyện mà bây giờ khi lấy được chân chính tu luyện công pháp về sau mới biết được nguyên lai trước kia những cái được gọi là thiên địa huyền hoàng công pháp kỳ thật cũng là công pháp cơ bản c h ân tốt so với ngươi vừa mới cho ta xem những cái kia công pháp đến thiên cấp công pháp cũng không có gì bất quá vẫn là phải có lựa chọn truyền bá phong chiến nói hắn cũng sợ bồi dưỡng ra vong ân phụ nghĩa ngài xem lấy xử lý đi à đúng rồi kinh thành người diệp già n g h ị cho ngươi đi một chuyến phong h ổ nói người diệp gia chính là ngươi ông ngoại mẫu thân gia tộc phong chiến hỏi ân chính là chỗ đó ngài cũng không cần lo lắng diệp ra cái k i a diệp quần da da vẫn đủ dễ nói chuyện phong h ổ nói ta ngược lại thật ra không lo lắng những cái này chỉ là sợ có chút xấu hổ phong chiến cười khổ nói dù sao hắn và đường nguyệt nhi sự t ì n h kỳ thật hoàn toàn chính là một hiểu lầm hai người cũng không tình cảm gì cơ sở a